Ha! Không phải cái gì sát thủ Diêm Thanh Hảo tâm lại giải thích một lần, chỉ là một cái tình địch mà thôi. Tịch tuyên có điểm hôn độn hắn thật sâu nhìn Diêm Thanh hai mắt, xác định này thật là nhà mình thế tử ra, không phải ai giả mạo. Nhìn đấy đất huyết tinh tàn nhẫn trường hợp, tịch tuyên lâm vào chầm tư. Qua một hồi lâu, hắn thật sự nhịn không được mở miệng, thế tử, tuy rằng đi, nhưng là... Cũng, cũng không cần như thế đi. Liên bởi vì là tình địch, ngươi liền như vậy tàn nhẫn đem người giết. Ngươi chiếm hữu rục sao như vậy cường đâu. Ngươi vẫn là ta cái kia thanh lánh thế tử ra sao. Cái này cạnh tranh cũng quá không chính đáng. Diêm thanh lông mày và lông mi hơi nhíu, là hắn trước muốn giết ta, còn ý đổ đối ta hạ độc À, tịch tuyên nội tâm đã chịu chấn động, hắn nhìn xem diêm thanh lại nhìn xem trên mặt đất thi thể, trong lòng tức khắc tràn ngập kinh hoàng. Hiện giờ nói cái đối tượng đều đã như vậy hung tàn sao. Tình địch chi gian không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Chẳng lẽ liền không thể hài hòa công bằng cạnh tranh sao? kia hắn về sau tìm tức phụ nhi có phải hay không chỉ có thể tìm cái loại này không có thanh mai trúc mã, không có ái mộ đối tượng, không có biểu ca biểu đệ nữ tử mới được. Còn không thể tìm quá đẹp, bằng không khả năng sẽ không ngừng có người tới cửa quyết đấu hoặc là sau lưng hạ độc. Như vậy nhật tử ngẫm lại liền cảm thấy quá khó khăn. Độc thân tử trong bụng mẹ hơn 20 năm tịch tuyển, lần đầu tiên đối cưới vợ chuyện này sinh ra hoài nghi. Tình địch là bởi vì cái kia chung cô nương sao Tịch tuyên hỏi. Thế tử ra duy nhất tiếp xúc nhiều nữ tử đó là chung cô nương. Diêm thanh, ấn. Tịch tuyên ở trong óc mặt hồi tưởng hạ chung cô nương bộ dạng, thật sự tưởng không rõ cái kia mập mạng, còn rất thô lỗ, một chút không giống cô nương già nữ tử rốt cuộc có thể có cái gì mị lực, làm nhà hắn từ trước đến nay lạnh nhạt thế tử ra vì nàng giận sắt tình địch. Diêm thanh nhìn ra hắn trong mắt mẹ hoặc, không lắm để ý xua xua tay, tính, người loại này không có tâm duyệt quá ai không bị người yêu thương quá người là sẽ không hiểu. Tịch tuyển. Cảm giác đã chịu bảo kích, khí huyết quần quần là chuyện như thế nào. chương 79 kinh biến. Tịch tuyển hít sâu hai khẩu khí, nỗ lực đem dĩ hạ phạm thượng ý niệm áp xuống đi. Hắn chỉ vào thi thể tay phải hỏi, đây là cái gì? Diêm thanh rũ mắt liếc liếc mắt một cái, gia hỏa này tặng cho ta đính ước tín vật. Tịch tuyển lại lần nữa hôn độn Hắn ngừng đầu nhìn thanh thiên nội tâm kêu rên, nương ai, cảm tình ngoạn ý nhi này hảo phức tạp, hài nhi muốn đánh cả đời độc thân ngài sẽ không trách ta đi phần 90. Tịch Tuyên che lại ngược từ nghèo sau một lúc lâu, cơ chí quyết định tránh đi cái này quá mức cao thâm đề tài. Thế tử, ngài nội lực hiện giờ khôi phục như thế nào? Diêm Thanh hoạt động xuống tay cổ tay, không tính toán nói phía trước rơi xuống nước việc, chỉ bình đạm trả lời, "Còn hảo, khôi phục hơn phân nửa." Tích Tuyên gật gật đầu, "Như thế rất tốt, vương ra bên kia cũng hết thẻ ổn thỏa, chỉ chờ vạn thọ tiết." Diêm Thanh nhìn góc tường một gốc cây tế bạch hoa dại không nói gì. Khoảng cách vạn thọ tiết chỉ có đã hơn 2 tháng. Tịch tuyên nửa ngồi sổm nhìn hai mắt trên mặt đất tình địch, đơn thuần hỏi, thế tử, đến lúc đó ngươi sẽ mang lên chúng cô nương cùng nhau sao? Diêm thanh lệnh căm căm quét hắn liếc mắt một cái, ta là đi du ngoạn sao. Dứt khoát đem sở hữu thân thích đều mang lên, nếu nghiệp lớn không thành cũng hảo cùng nhau chém đầu, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề chôn ở cùng nhau. Tịch tuyên, hắn nội tâm có tiện tiện cảm động, thật tốt, thế tử ra sẽ nói giỡn, rốt cuộc không hề tử khí trầm trầm. Kêu đến lúc đó rời đi, thế tử ngươi Muốn như thế nào an trí chung cô nương đâu? Diêm thanh im lặng không nói. Như thế nào an trí? Hắn cũng muốn biết đáp án. Vô pháp trả lời này vấn đề, hắn xoay câu chuyện, đúng rồi, nói cho ta ca, làm hắn nghĩ cách đi trà cha lễ bộ. Lễ bộ? Làm sao vậy? Tịch tuyên đứng lên, ghé mắt chờ đợi hắn bên dưới. Trà cha lễ bộ quan viên như thế nào âm thầm bán kỳ thi mùa thu khảo đề, thậm chí trực tiếp bán ra trúng cử danh lạch. Tịch tuyên kinh ngạc, dám lớn mật như thế. Không nghĩ muốn mệnh. Hắn tuy là một giới vũ phu, nhưng cũng biết khoa khảo làm dối kỷ cưng là cỡ nào trọng tội. Diêm Thanh cười lạnh một tiếng, chỉ cần một cái lễ bộ nói sợ còn không dám như thế trắng trận táo bạo. Việc này có thể giấu trời qua biển, sợ là trong đó không thể thiếu mặt khác năm bộ công lao. Tịch tuyên có điểm kinh hãi, ngươi là nói, khả năng toàn bộ thượng thư tình đều. Này nhưng tương đương với hơn phân nửa cái triều đình, nếu đúng như này, kia này Giang Sơn xã tắc còn có cái gì trông cậy vào. Nhưng... Thế tử như thế nào biết được việc này? Thế tử gần nhất đều ở chung phủ điệu thấp thần thân, hẳn là sẽ không tiếp xúc những việc này mới đúng. Diêm thanh chỉ chỉ trên mặt đất thi thể, này phế vật tưởng mua khảo đề, chính mình nói cho ta. tích tuyển! Hào đi! Hắn quyết định bỏ qua thế tử cùng tình địch chi gian vì diệu yêu hận tình thủ. Đến lúc đó, ở vạn thọ tiết đêm trước đem việc này thọc ra tới, lại tìm người đem này nghe đồn bốn phía tản đến dân gian. Liền nói kỳ thi mùa thu kỳ thi mùa xuân bốn phía bán để làm dối kỳ cương. Liền kỳ thi mùa xuân cũng làm dối kỳ cương. Tịch Tuyên kiếp sợ. Không biết. Tịch Tuyên ngột nghẹn. "Vậy ngươi nói, chân tướng như thế nào quan trọng sao?" Diêm Thanh Đạm mạc nói, "Lời đồn đại vốn là thật thật giả giả, chỉ cần trong đó có tiểu bộ phận là thật sự, mọi người liền sẽ tin tưởng sở hữu đều là thật sự. Đặc biệt là những cái đó thi rất học sinh, ngươi cảm thấy bọn họ là nguyện ý tin tưởng chính mình vô mới thi rất." vẫn là nguyện ý tin tưởng nhân làm dối kỷ cương bất công mà rơi bảng. Tích Tuyên Bế tác giải khai. Văn nhân nhất có thể kích động nhân tâm, đặc biệt là những cái đó không cam lòng lại phẫn nộ nhà nghèo học sinh, đến lúc đó khắp thiên hạ đều biết thiên tử ngu ngốc, triều đình hủ bại, nhà nghèo khổ đọc lại khó ra quý tử, đương oán giận động lại đến nhất cực hà khi, có người đứng ra cùng này bất công làm chống lại, ngươi nói, bá cánh sẽ ủng hộ ai? Tích Tuyên hiểu rõ với hoài, vỗ nông ngựa đặc biệt chơi chạy, thế tử thật là đa mưu túc trí. Dĩnh Ngộ tuyệt người. Chúng ta cũng không phải là mưu triều soán vị Diêm Thanh cười đặc biệt chính nghĩa quan huy, mà là thành quân sởn, lập minh chủ, trả ta đại ung giang sơn nhiều thế hệ thanh minh. Tịch truyền đều mau vô tay, cái này là ý phi thường cao lớn thượng. Diêm Thanh nhìn sắc trời tính ra hạ thời gian, ta phải đi trở về, người đem nơi này xử lý sạch sẽ. Hắn giao đại xong, không lại trì hoan đi vào ngõ nhỏ, lập tức tuyển ngắn nhất lộ trình đến bốn bảo tập tứ, mua giấy mặc liền vội vàng trở về cửa hàng. Còn chưa đến gần Liên thấy Trung Diêu đứng ở cửa tiệm nhìn xung quanh, Diêm Thanh chậm lại bước chân. Không bao lâu, hắn từng có nhất kiếm thuật sư phụ, sư phụ là cái tàn tật, bất lợi với hành, đi ra ngoài đều đến ngồi xe lan, chỉ có thể dạy cho hắn một ít triêu thức tâm pháp lý luận. Lúc đó sư phụ đã qua tuổi hoa giáp, nghe nói tuổi trẻ khi là đại ung đệ nhất kiếm thuật cao thủ, cầm kiếm ra trận khí thế chút nào không thua với một chúng đao thương mâu qua, với thiên quân vạn mã trung sát huyết vô ảnh, đoạt hồn không tiếng động, cũng từng là một vị chiến công hiển đại tướng quân. Cho đến hơn 30 tuổi khi ở trên chiến trường vì hộ đồng chí phế đi hai chân, do đó cởi giáp về quê. Anh hùng xế bóng, chí khí chưa thủ, tất nhiên là có người tiếc hận có người chào. Sư phụ sinh hoạt toàn từ sư nương dốc lòng chăm sóc, sư nương vốn là cái tinh tế nữ tử, lại có thể ở xe lăn không thể hành thời điểm nhẹ nhàng đem sư phụ bế lên. Mỗi khi lúc này, Tổng có thể nghe thấy thổn thức tiếng động. Từng vô tình nghe thấy có người lén phỉ nghị, lúc trước uy vũ dụng mánh phi thường đại tướng quân. Hiện giờ câu lũ đổi bại như phế nhân, ra vào dựa vào một nữ nhân mà sống, nếu là ta biến thành như vậy, còn không bằng chết cho xong việc lấy bảo anh danh. Lúc đó tuổi nhỏ, nghe không được có người vũ nhục chính mình sư phụ, nhưng mà thiếu niên mộ cường, lại cảm thấy hình như có vài phần đạo lý. Không biết như thế nào cãi lại, chỉ phải buồn đầu cùng người đánh một trận. Đối phương không biết hắn thân phận, không lưu tình mặt, vì thế, thiếu niên mặt mũi bầm dập khóc lóc trở về nhà. Không cam lòng phẫn lướt dưới. Cũng cuối cùng đối cha mẹ hỏi ra cái kia vấn đề. Sát vũ đoạn chí dùng cái gì sống? Hơi tàn sống tạm bợ không bằng chết. Ít nhất như vậy ở mọi người trong lòng vẫn là cái kia không dung người khinh nhờn đại anh hùng. Nhớ rõ khi đó, mẫu phi trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng sờ sờ chính mình cái chán, từ ái cười nói. Người còn nhỏ, không hiểu, trong nhà thượng có chờ đợi người làm sao gọi sống tạm bợ Trong lòng thượng có vướng bận người lại sao bỏ được rời đi. Long có sờ về. Mặc dù hóa thành lũ hồn đều tưởng phiêu trở về bảo hộ ở bên, húng chi có thể hảo hảo tồn tại, bằng gì phải vì hư danh mà từ bỏ đâu. Khi đó hắn đích sắc quá tiểu, nghe không hiểu. Hiện tại, hắn nhìn phía trước cái kia nôn nóng chờ đợi thân ảnh, tựa hồ đã hiểu. Lòng có sợ về, cho dù đem hết toàn lực, cũng muốn tồn tại trở về. Trung diêu nhìn đến hắn, rốt cuộc thư khẩu khí, bước nhanh lại đây đem trên tay hắn sổ sách bổn tiếp nhận, như thế nào đi lâu như vậy, chờ ngươi đã nửa ngày đều, mau đi rửa tay hắn cơm Trung Diêu tự nhiên lôi kéo hắn trở về đi, nói thực ra ngươi có phải hay không lại nhìn đến cái gì bản đơn lẻ điển sách luyến tiếp mua, cho nên ở đằng kia xem đã quên thời gian. Diêm Thanh hỏi một đằng trả lời một nghèo, ta lâu không trở về, ngươi xốt ruột sao? Vô nghĩa, hắn đột nhiên chịu đựng bước chân, Trung Diêu cũng bị hắn kéo dừng lại, nghiêng đi mặt tới, như thế nào? Nếu, ta ngày nào đó đi ra ngoài liền vẫn luôn không lại trở về, ngươi sẽ như thế nào? Trung Diêu không thể hiểu được nhìn hắn. Nói cái gì mê sẵn đâu. Diêm Thanh cùng nàng ánh mắt đối thượng, ta là nói nghiêm túc, nếu có một ngày ta đột nhiên rời đi, ngươi sẽ như thế nào? Trung Diêu xoay người, nghiêm túc nhìn hắn, nữ mảy chầm tư. Diêm Thanh phóng nhẹ hô hấp, tim đập có điểm mau Sau một lúc lâu, Trung Diêu trầm trước luôn mãi, tiểu tâm mở miệng, ngươi, có phải hay không quý thủy lại tới nữa? Nếu không ta dẫn ngươi đi xem xem đại phu đi, ngươi mỗi lần tới quý thủy tâm lý trạng thái đều làm ta có điểm lo lắng. Diêm thanh cắn răng thật sâu hút hai khẩu khí, buông ra tay nàng lập tức hướng trong tiệm đi đến. Ai, ngươi tử từ ta, này không có gì ngượng ngùng mỗi lần đều cảm xúc dị thường này hẳn là nội tiết vấn đề, cái này có thể điều trị. Câm miệng là chính mình thiên chân, như thế nào sẽ trông cậy vào này không hiểu tình thú ngoạn ý nhi có thể nói ra cái gì cảm động nói. Ba tháng qua nữa, một hồi thanh thế to lớn mưa xuân ở ban đêm buông xuống, sấm sét tầm ẩm, mưa to như chú, từng nhà cửa sổ xôn sao văng lên. Tiếng sấm đứt quáng rít gào một đêm, thẳng đến bình minh phương ngừng lại, mưa to tiệm hoãn, nhưng vẫn không đình chỉ, mềm như bông như tơ tí tách tí tách. Sát trời ám trầm tối, mãn thành tươi đẹp đào hoa bị mưa to đánh rất thành đầy đất tàn hồng. Trung Diêu ngày này từ trong tiệm sau khi trở về sớm liền đi cấp lao phu nhân thình an, đi vào trong viện, lại phát hiện cửa sổ nhắm chặt. Nàng kỳ quái tiến lên go go môn. Sau một lúc lâu, môn mở ra một cái phủng, khương ma ma từ bên trong ra tới, lại thuận tay mang lên Nha đầu hôm nay sớm như vậy lại đây. ân Trung Diêu gật đầu, như thế nào không mở cửa sổ hít thở không khí. Khương ma ma sai khai tầm mắt, luôn nói, ngày hôm qua mưa to, phu nhân bị phong hẳn, không thể chung gió. Trung Diêu vội hỏi, nghiêm trọng sao? Têu đại phu sao? Nàng nói liền muốn đẩy cửa đi vào vân an, khương ma ma lại dối tay tướng môn chế trụ. Trung Diêu khó hiểu quay đầu xem nàng. Khương ma ma nhỏ giọng giải thích, đại phu xem qua, không có gì trở ngại. Phu nhân mới vừa uống thuốc ngủ hạ, ngươi đừng đi vào xảo nàng. Trung Diêu nhìn nàng trước mắt ô thanh, vẫn là không yên tâm, thật sự không có việc gì sao. Ngươi xem tinh thần không tốt lắm, là vẫn luôn ở chiếu cố nãi mãi không nghỉ ngơi sao. Khương ma ma cười gợm thanh, hại, tối hôm qua lôi đánh lợi hại, xảo ta cả đêm không ngủ. Trung Diêu gật gật đầu, đối khương ma ma không có bất luận cái gì hoài nghi, cũng chỉ đến từ bỏ, cáo từ rời khỏi, tính toán ngày mai lại đến xem nãi nãi. Khương ma ma đứng ở trước cửa nhìn theo nàng đi xa đã cho rẽ nhìn không thấy sau bả vai mới bông dưng tùng suy sụp đi xuống nàng hốc mắt từng đỏ lại giấu không được bi thương nhìn chung diêu phương hướng biểu hiểu thở dài sau đó vê tay háo xoa xoa khỏe mắt xoay người lại vào phòng đóng cửa lại trận này chạy dài mưa phùn vẫn luôn hạ đến ngày thứ ba cũng không thấy trong ánh mặt trời xuyên thấu không được giày đặc dáng hồng toàn bộ thành thị số ở ng tối tăm, màu đen trời cao thẳng áp đỉnh đầu mặc danh làm người cảm thấy áp lực Trường ngai thượng nhân thanh ít hỏi, ngẫu nhiên có mấy cái rủ giấy chảy vũ mà qua, cửa hàng chỉ có ba lượng không đội vàng khách nhân nhàn nhã ăn cơm. Trung Diêu cùng Diêm Thanh ngồi ở hậu viện ghế treo thượng lột tỏi, ghế treo phía trên dây nho đã sinh tươi tốt xanh ngắt, bị lầu hai chi ra mái cong chống đỡ, vừa vặn né qua màn mưa. Diêm Thanh du mắt thấy Trung Diêu lần thứ ba đem lột ra tép tỏi ném vào cha sọn, đem tỏi ra bỏ vào trong chén, thật sự không nhịn xuống dơ tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Mất hồn mất tưởng cái gì đâu Trung Diêu Hoàn Hồn, túi đầu nhìn đến trong chén mới phát hiện chính mình lại thất thần, đem đòi ra kiểm ra ném vào cha soạn. Không biết vì cái gì, sáng nay cùng nhau tới liền tổng cảm thấy tâm thần không yên, giống như sẽ có bất hảo sự phát sinh, nhưng lại không thể nói tới là cái gì. Diêm Thanh lo lắng, dùng mu bàn tay dán cái chán của nàng, "Đừng không phải này hai ngày trời mưa bị cảm lạnh đi. Có hay không nơi nào không thoải mái?" "Không có." Trung Diêu lắc đầu, lại nghĩ tới, nói lên bị cảm lạnh, ta rất lo lắng ngài mãi. mãi. Hôm qua ta đi thỉnh An lại chưa thấy được nàng, nói là này hai ngày bị phong hàn buồn ngủ nhiều. Lao phu nhân các nhân thiên tướng sẽ không có việc gì. Diêm Thanh An ủi nói, miên vũ nhiều sầu, có rất nhiều người không thích ngày mưa, dễ dàng tâm sinh phiền muộn, người ngày thường tính tình rộng rãi, yêu thích ánh mặt trời, nghĩ đến có thể là bị này hai ngày tối tâm thời tiết ảnh hưởng đi, đừng nghĩ nhiều. Trung Diêu nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói khả năng có điểm đạo lý, phùng cầm cảm thán, không nghĩ tới. Tác cũng có thể là một đóa đa sầu đa cảm tiểu hoa. Diêm Thanh nghe vậy tay run run hạ, một viên no đủ trắng nuột tép tỏi từ chỉ gian lăn xuống, nhanh như chớp lăn tiến trên mặt đất bạch cắt đá chung. Diêm Thanh, a. Chờ hai người lột ra một chén lớn tỏi, Chung Diêu đứng dậy đoan đi phòng bếp. Đi đến phòng bếp cửa, đột nhiên nghe thấy cấp bách tiếng bước chân từ huyền quan chỗ truyền tiến vào. Trung Diêu dừng lại bước chân, không hề nguyên do đốn rác trái tim thỉnh thịch một tiếng. Thẩm Liên dẫn đầu đi vào hậu viện, quét vòng nhìn đến Chung Diêu. Lập tức nói, Trung Diêu tỉ, này có cái cô nương nói tìm ngươi có thực cấp sự. Nàng phía sau đi theo đi vào một cái đầy mặt nôn nóng cô nương, Trung Diêu nhìn thấy nàng cả người chố mắt trụ. Người này là nãi nãi trong viện hầu hạ nha hoàn Nàng như thế nào sẽ biết chính mình ở chỗ này? Này vấn đề nàng còn không có tới kịp hỏi ra khẩu, chỉ thấy kia nha hoàn hồng mắt vội vàng nói, đại tiểu thương. Ngươi mau trở về. Lao phu nhân nàng, nàng mau không được. chương 80 hồn về. Giống như một đạo sấm sét bổ vào đỉnh đầu, Trung Diêu đầu hong một tiếng nổ vang. Chén sứ rơi trên mặt đất quăng ngã dập nát, kép tỏi lăn xuống đầy đất. Trung Diêu thậm chí không kịp lấy một phen rủ, xoay người liền chạy ra môn vọt vào trong mưa. Cửa hàng ly trung phủ bốn giảm mà, ngày xưa phải đi một nén nhang thời gian, hôm nay Trung Diêu nửa nén hương liền chạy tới. Nàng một thân xối thấu chạy tiến lão phu nhân sân chính thấy đại phu con khám dương từ bên trong cánh cửa ra tới. Đại phu, tàn mãi mãi thế nào Nàng vội vàng tiến lên do hỏi. Đại phu thở dài, tiểu thư mau vào đi nhiều cùng lão phu nhân trò chuyện đi. Nói xong ôm quyền không người hành lễ, sai thân rời đi. Trung diêu tâm thần chấn động, lúng ta lúng túng đi vào phòng. Trung phủ trên giới người đều đã tới rồi, ở mép giường vây quanh một vòng. Chắc phu nhân đang đứng ở trung lão ra bên người nỗ lực bi thương sột sùi, dùng khăn tay xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt sau. Thấy Trung Diêu đi đến, lập tức quán trách nói, như thế nào cuối cùng mới trở về. Người mãi mãi ngày thường đau nhất người như thế nào liền nàng ngã bệnh cũng không biết. Trung diêu không có phản ứng nàng, đi bước một tiếng lên, thấy mãi mãi lúc này an tĩnh nằm ở trên giường, khuôn mặt tương hòa, không có nửa điểm thống khổ thần sát, chỉ là sắc mặt làn da ám trầm hơi bại, để lộ ra một loại gần đất xa trời tử khí. Nàng liên như vậy nằm, đôi mắt hơi hơi mở to một cái phùng, vận đục vô lực nhìn hư không giống đang đợi cái gì, chấp cũng không chấp một chút, nếu không phải ngực còn ngẫu nhiên có phi thường mỏng manh phập ph Thoạt nhìn liền như là đã là hồn quy thiên địa giống nhau. Trung Diêu đông nhiên cảm thấy chua sót, nàng gian nan hỏi mép dường Khương Ma tại sao lại như vậy? Không phải nói chỉ là phong hàn sao. Hai ngày trước ta tới không còn nói. Nàng dừng lại, ngay sau đó phản ứng lại đây, vì cái gì muốn gạt ta? Vì cái gì muốn gạt ta? Khương Ma Ma túi đầu gạt lệ, là phu nhân ý tứ, nàng kỳ thật rất sớm khi liền không hảo, nhưng nàng không nghĩ các ngươi quá sớm vì nàng thương tâm, vẫn luôn gạt không cho nói cho các ngươi. Trung Diêu quỷ dạp xuống đầu giường, chua xót kêu một tiếng, mãi mãi. Lao phu nhân ý có điều cảm, tựa nghe thấy được nàng thanh âm, nhẹ nhàng xoay phía dưới, nhìn đến là nàng, đôi mắt mở một chút, thế nhưng thanh minh rất nhiều, hồi quang phản chiếu sinh ra chút tinh thần. Nhà đầu đã về rồi. Trung Diêu nghe thấy mãi mãi khản khản vô lực thanh âm, nước mắt lại nhịn không được lăn xuống xuống dưới. Đừng khóc mãi mãi hướng giường ngoại nhìn một vòng, đều đừng khóc, các ngươi ổn muốn chết. Làm ta thanh thanh tĩnh tính đi hảo đi Nàng thợ hồn hển khẩu khí thông thả nói, sở dĩ không nói cho các người chính là không nghĩ quá sớm nhìn đến các ngươi bộ răng này người đều phải chết ta đây là đã đến giờ Trung diêu cố nén nước mắt vô pháp ngôn ngữ mãi mãi tưởng tưởng cho nàng lao xuống treo ở khỏe mắt kia viên nước mắt nhưng tay hơi hơi nâng hạ liền vô lực rũ đi xuống nàng thở dài một tiếng đối những người khác từ từ nói nên giao đãi đều giao đãi qua các ng đều đi ra ngoài đi ta có chút lời nói muốn đơn độc đối nha đầu nói Nương chung láo ra chần chờ Đi ra ngoài đi. Lao phu nhân ngữ khí tuy nhẹ, lại không được xế vào Trung lão ra liền không nói chuyện nữa, xoay người trước đi ra ngoài. Chắc phu nhân tử không cam lòng, đến lúc này, lão phu nhân trong lòng cũng chỉ nghĩ đến Trung Diêu, đối chính mình sinh cái kia duy nhất có thể kế thừa trung gia gia nghiệp nhi tử lại không nửa phần dặn dò. Nàng diễn cũng không diễn, hoán hận trừng mắt nhìn Trung Diêu liếc mắt một cái, quay người nắm nhi tử đi ra ngoài, trung tinh trung ánh theo sát sau đó. Thương ma ma cuối cùng đi ra ngoài mang lên phía sau cửa, trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn lại có chung giao áp lực không được nước nở thanh. Lão phu nhân nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nha đầu này là chân tình thực lòng ở thương tâm khổ sở, cố sức cười cười, nhẹ giọng nói, "Ngươi khi còn nhỏ a, mỗi lần khóc nhẹ làm nũng khi, thích nhất oa ở nạiễn mại trong lòng ngực, đem đầu dựa vào nạiễn mại trên bay, làm nạiễn mại hướng ngươi. Hiện tại nạiễn mại ôm không được ngươi, nhưng nạiễn mại còn có thể làm ngươi dựa dựa bả vai." Nàng nói còn chưa dứt lời, Trung riêu liền không lưng đem vùi lầu hạ, nhẹ nhàng dựa vào nàng trên vai, cai chán rán nàng gương mặt. Lao phu nhân thỏa mãn nói, hảo hài tử. Mãi mãi, người có thể hay không đừng đi Trung riêu thanh âm ám ếch, chỉ có ngươi đem ta đương thân nhân, ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ đâu. Lao phu nhân nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ tầm tã mưa phùn, hôm nay nàng gọi người đem cửa sổ đều mở ra, trong phòng rốt cuộc không hề oi bức vần đục, gió nhẹ sân phơi, trong không khí có bị nước mưa rửa sạch quá hoa cỏ ưu hương, như vậy liền rất h Nàng rốt cuộc tích cóp đủ điểm sức lực, dơ tay nhẹ nhàng xoa xoa trung diêu đầu tóc, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, ngại mãi, mãi, không thể bồi ngươi cả đời, sinh tử luân hồi toàn vì thiên mệnh. Ngại mãi, mãi tin tưởng ngươi sẽ sống thực xuất sắc. Trung diêu đem đầu chôn sâu nàng cần cổ, lại không nhịn xuống nước mắt, lão phu U nhân cảm giác nàng nước mắt dừng ở chính mình trên cổ, ô nước một mảnh, nhẹ giọng dai than. Không tiếng động sụt sùi mấy phần, lão phu U nhân lại chậm rãi mở miệng, nha đầu. Ngại mãi, mãi còn có cuối cùng một sự kiện Hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Trung Diêu vùi đầu nàng trên vai, gật gật đầu. Ngươi, nguyên bản tên gọi cái gì a? Nước nở thanh đình linh gián đoạn, Trung Diêu toàn thân cứng đờ, mọi nơi tức khắc yên tĩnh không tiếng động. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, Trung Diêu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kinh hoàng vô thố, nàng thanh nhễm run rẩy, nỗ lực xả một cái tươi cười, Mãi, mãi mại, ngươi có ý tứ gì?" Ta liền kêu Trung, Trung Diêu a. Lão phu nhân ánh mắt từ ái cười cười, nhẹ giọng nói, "Đừng sợ, Ta không có ý khác. Nàng nhìn hư không, Trung Diêu kia hài tử, là ta tay cầm tay đưa tới đại, nàng là cái dạng gì tính cách, ngươi có phải hay không nàng, ta như thế nào nhìn không ra tới đâu. Trung Diêu toàn thân dết run, môi mắp máy mấy lần vô pháp thành câu, ta. lão phu nhân biểu tình có điểm bị thương, nàng nói chuyện rất là cố hết sức, nói rất chậm, kia hài tử a Sẽ không thủy, lúc trước như vậy lánh thiên rơi vào hồ sen yêm lâu như vậy, cứu lên tới thời điểm người liền màu không được. Sở hữu đại phu đều nói, cứu không trở lại, ta liền. Mỗi ngày hướng ông trời cầu nguyện, cầu ông trời phóng đứa nhỏ này một mạng, may mà ông trời có mắt ta, thật làm nàng sống sót. Nhưng sau lại, lại phát hiện nguyên lai không phải nàng. Trung diêu đoan đoan chính chính quỷ gối mép dường, an tĩnh nghe nàng nói, trong lòng hoảng loạn bất lực, đã đã nói đến như vậy, cũng thật sự không cần thiết lại liều chết không nhận. Nàng buông xuống đầu, nhẹ dọng mở miệng, mai dừng một chút, chuyển khẩu hỏi, ngài là khi nào phát hiện? Lao phu nhân cô sức cười cười, vẫn là tiếp tục kêu ta nại nại đi. Nàng quay đầu nhìn màn hồi ức, ngươi tỉnh lại lúc sau ta liền phát giác rất nhiều bất đồng, chỉ là thường không rõ trong đó nguyên do, thẳng đến lần đó. Trong nhà tới đạo sĩ, trung tinh nói, ngươi là mượn sát hoàn hồn. Trung diêu lẩm bẩm nói nhỏ, lại là như vậy sớm. Một người, liền tính đột nhiên bị biến cố tính tình đại biến, khả năng lực trung quy là sẽ không thay đổi. Ta trao gai A. Có bao nhiêu năng lực ta nhất rõ ràng. Nàng yếu đuối. Nhất gan lại tự thi, ngày thường liền môn đều rất ít đi ra ngoài, lại như thế nào? Sẽ có bản lĩnh đi ra ngoài bảy quán khai cửa hàng đầu? Trung Diêu ngẩn ra, ngạc nhiên ngẩng đầu, "Ngươi, ngươi đều biết." Lão phu nhân môi nói một câu đều phải hơi hơi xuyến hạ khí, bất quá nàng vẫn cường đánh tinh thần, "Cháu gái." Trong thân thể thay đổi người, tự nhiên là muốn cha cha, nhìn ngươi. Một đường nỗ lực, không sợ mẹ không sợ khổ, từ một cái tiểu sạp đi đến hiện tại trở thành hiệu buôn Mãi mãi nhưng thật ra thử kiên tâm. Trung Diêu đột nhiên linh tê vừa động, rất nhiều sự tình trợt thông thấu lên, nàng ách thanh hỏi, cho nên. Vẫn luôn ở sau lưng yên lặng giúp chúng ta người là ngươi. Lúc trước Nguyệt Hồng tiệm vải sẽ đột nhiên đồng ý cho chúng ta người bảo đảm, còn có lần này vị kêu họ mầm lao ra tử sẽ đột nhiên tới. Đều, đều là mãi mãi ngươi đang âm thầm giúp ta. Mãi mãi chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy lao phu nhân chậm dại nói. Trung Diêu nắm lấy lao phu nhân tay, thật lâu vô pháp ngôn ngữ Vì cái gì đâu? Người này rõ ràng biết chính mình không phải nàng cháu gái, rõ ràng biết chính mình chỉ là cái tu hú chiếm tổ cô hồn, lại vẫn cứ vô tư yêu thương nàng, sùng nịch nàng. Thực xin lỗi, ngãi ngãi chung Diêu khóc không thành tiếng, ta không phải cô ý, ta không phải cô ý chiếm dùng thân thể của nàng, thực xin lỗi. Lao phu nhân nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng, suy yếu nói, ngãi ngãi biết người là. Cái hảo hài tử, đều là mệnh số. Trung Diêu lau đem nước mắt, đi phía trước lại gần hạng. Nghiêm túc trả lời lão Phu Nhân lúc ban đầu vấn đề, mãi mãi, ta nguyên bản tên Cung Teo Trung Diêu, ta từ rất xa địa phương đi vào nơi này, ta ở thế giới kêu bởi vì ngoại ý muốn đã chết, ta cũng không biết vì cái gì, lại tỉnh lại thời điểm liền ở cái này trong thân thể, trận mắt nhìn đến người đầu tiên, đó là ngươi. Cung tiêu Trung Diêu A. Duyên Phật đi. Nàng không giải mệnh, chú định làm ngươi đại nàng kéo dài lão Phu Nhân vui mừng than thở. Đúng rồi Lao Phu Nhân cố sức hơi chật phía dưới, dưới giường Ám cách. Hộp, giúp mãi mãi lấy ra tới. Trung Diêu bám vào người đi xuống, xúc lên rừng màn quả nhiên tìm thấy tối sầm lại cách, nàng đem ám cách môi khai, bên trong là một cái ngay ngắn sơn hộp gỗ. Nàng đem hộp lấy ra phủng đến lão phu nhân trước mặt. Mở ra. Trung Diêu đem hộp gỗ mở ra, bên trong rõ ràng là một chồng thật dày ngân phiếu, trên cùng còn đè nặng một trường khế nhà, khế chủ kia một lan tên biết Khương Sơ. Khương Sơ, đây là Khương Ma Ma Khuê Danh. Giúp ta. Đem khế nhà đưa cho. À sơ, đó là ta cho nàng. Mua sân lão phu nhân nói chuyện càng thêm bô lực, lại cho nàng 300 lượng. Đủ nàng cầm ý gì ngọc thực nửa đời sau. Nàng theo ta cả đời, cũng nên đi. Hưởng hưởng phúc. Dư lại. Đều là để lại cho ngươi. Trung diêu hoảng sợ, này dư lại ngân phiếu thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, ít nói không sai biệt lắm một ngàn lượng. Mãi mãi, ta. hào hào thu. Ngoan. Trung diêu muối chua sót, nghẹn ngào hỏi. Nãi mãi, vì cái gì? Ngươi biết rõ ta không phải. Ta không phải ngươi cháu gái a Ngươi đúng vậy. Nàng là. Ngươi cũng là. Những lời này hoàn toàn đánh tan Trung Diêu. Nàng lại nhịn không được, ghé vào lao phu nhân bên người đau khóc thành tiếng. Lao phu nhân không tiếng động thở dài, nàng nói chuyện đã nhẹ chỉ còn khi âm, khóc đi. Hôm nay hảo hảo khóc đủ rồi. Sau này, liền phải cười sống. Đi xuống. Trung Diêu khóc một hồi lâu cũng ngăn không được. Lao phu nhân trước sau nhớ thương ngân phiếu, nhất định phải xem Trung Diêu đem ngân phiếu đều thỏa đáng bỏ vào và táo tàng hảo, mới lộ ra lại tâm nguyện tươi cười, thậm chí còn nghịch ngậm đối Trung Diêu chấp hạ đôi mắt. tang hảo. Không thể. Làm cho bọn họ nhìn đến, đây là chúng ta hai. Bí mật. Trung Diêu dương dương gật đầu. lão phu nhân quay đầu, thoải mái nhìn hư không, ánh mắt dần dần mê ly, nàng thanh âm thực nhẹ thực nhẹ, ta tối hôm qua. Mơ thấy Lao nhân. Còn có. Nha đầu tới đón. Ta. Thật tốt ta. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, sở hữu sinh khí rốt cuộc hao hết, khỏe miệng câu lấy an tưởng tươi cười, cuối cùng để lại một câu cấp Trung Diêu. Nhà đầu. Nãi mãi sẽ ở trên trời. phu Hậu ngươi. Trong phòng quy về an bình, Trung Diêu vẫn duy trì quỷ tư thế thật lâu không có động một chút. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi càng thêm nặng nề, đây trời chỉ bạc từ trời cao mà đến, dừng ở mái hiên thêm ngọc, chạy vào vũng bùn chăm chạch, cuối cùng lại quy về hoàng Tuyên lạc Chỉ gió nhẹ thổi vào đường trước, từ ngọn cây mang nhập vài miếng cuối cùng xuân sắc, nhẹ nhàng dừng ở bên gối. Hồi lâu lúc sau, Trung Diêu đỡ đẫn mở ra cửa phòng chậm rãi đi ra, mọi người thấy nàng thần sắc, lập tức sôi nổi vào nhà xem xét. Ngay sau đó truyền đến một trận khóc thảm tiếng động. Trung Diêu ngơ ngác đứng ở cửa, thấy một đạo bóng dáng dừng ở chính mình bên chân, ngẩn đầu nhìn lại, Diêm Thanh đứng ở mái hiên hạ, phía sau là bay tán loạn hạnh hoa hơi vũ. hắn toàn thân nhuận nước góc áo còn nhỏ nước Hiển nhiên cũng là không bung rủ đi theo chính mình chạy về tới. Trung Diêu yên lặng tiến lên, nhẹ nhàng đem đầu dựa vào Diêm Thanh trên vai. Diêm Thanh cái gì cũng chưa nói, chỉ gắt gao đem nàng ôm. Cuối xuân chợt hàn, Diêm Thanh ở trong lòng thật sâu thở dài một tiếng. Vì cái gì, là lúc này đâu. chương 81 Cố Nhân Vào đêm khi vũ rốt của ngừng, Trung Phủ suốt đêm nổi lên linh đường, treo lên cờ trắng, trước mắt tố bọc. Ngày thứ hai đại sớm, rất nhiều người liền được đến tin tức. Tiến đến phúng viếng người nối liền không dứt. Chắc phu nhân vẫn luôn đi theo chung lão ra bên người tiếp khách từ chối tiếp khách, liên tiếp gật lệ, cẩn trọng sắm vai hiếu thuận tức phụ nhân vật. Này hai gái một trai quỷ với linh trước, túi đầu nước mắt dòng dòng, đều là hiền tôn bộ dáng. Chỉ có chung Diêu bình tĩnh im lặng. Nàng người mặc thô ma tề suy, an an tĩnh tĩnh quý gối quan tài trước hiếu cờ hạ, vì mỗi một vị phúng viếng khách khứa thiêu một phen kê kê ngạnh, lại cùng kính phục thân đáp lễ. Cho đến buổi trưa, khách khứa ít dần. Trung láo ra cùng chắc phu nhân ở chính sảnh đại khách, linh đường chỉ còn trung diêu mấy người. Diêm thanh thừa dịp không khi, bưng khay nhỏ giọng đi đến trung diêu bên cạnh ngồi sổn xuống, xuống, nhẹ giọng nói, ăn một chút gì đi, ngươi từ ngày hôm qua giữa chưa đến bây giờ hạt chưa tiến, này sao được. Đại ung việc tang lễ phong tục ra có tăng khi, không vây quanh bàn mà thực, túc trực bên linh cứu người nói bụng, liền tự hành phân ngồi vào thực. Trung diêu hướng theo đồng rắc một phen kê kê ngạnh, nghiêng đầu nhìn khay, bên trong là một chén cháo một mâm rau xanh còn có một cái gấp tương đậu màn thầu. Diêm Thanh giải thích, tang kỳ giới hân, chỉ có này đó, tạm chấp nhận ăn chứ. Chung Diêu Kỳ thật cũng không để ý, duỗi tay muốn đi lấy màn thầu. Diêm Thanh chật xuống tay tránh đi, đem khay đặt ở trên mặt đất, từ và táo chung lấy ra khăn tay, kéo qua Chung Diêu tay cẩn thận cho nàng trà lau sạch sẽ, sau đó mới đem màn thầu đưa cho nàng. Chung Diêu tiếp nhận, túi đầu an tĩnh ăn. Diêm Thanh thấy nàng tốt xấu ăn cái gì, tiến lặng nhẹ nhàng thở ra. Một tiếng cười lạnh văng lên, quỳ gối đối diện trung ánh âm dương quái khí nói, thật đúng là bình tĩnh, còn có tâm tình ăn cái gì, mệt mãi mãi ngày thường đau nhất người nào đó, cũng không gặp có bao nhiêu khổ sở. Mới vừa nói xong, quỳ gối nàng bên cạnh 8 tuổi hấu đệ nhẹ nhàng xả hạ nàng tay háo, nhỏ giọng nói, a tỷ ta đói bụng, ta cũng muốn ăn đồ vợ. Trung ánh trên mặt một san, quay đầu nhìn trung diêu liếc mắt một cái, lại quay đầu lại đối với hấu đệ lạnh lùng nói, ăn cái gì ăn. Mãi mãi qua đời khổ sở đều không kịp chỗ nào có tâm tình ăn cái gì. Thật là vô tâm không phổi. Chịu đựng. Chế chút lại nói. Tiểu hài nhi không thể hiểu được bị giáo hấn một phen, chỉ phải im tiếng, lại ủy khuất túi đầu quỳ. Trung tinh ở bên, thấy đối diện Diêm Thanh không kiên nhẫn nhìn qua liếc mắt một cái, trong lòng hơi khẩn, yên lặng chạm vào chung ánh một chút, nhỏ giọng kêu nàng bất tránh cãi. Trung diêu đối này ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn túi đầu một ngụm một ngụm chậm rãi gặm màn đầu. Diêm Thanh lo lắng túi đầu xem nàng, trên đầu thô ma Nhìn không thấy thần sắc, chỉ lộ ra nửa bên sơn mặt. Ngay thường đỏ bừng trên mặt một mảnh tái nhợt, không có gì huyết sắc. Trung Diêu ngươi Diêm thanh muốn nói lại thôi, không biết như thế nào an ủi. Nàng này phúc không khóc không náo an tĩnh bình thản bộ dáng ngược lại làm hắn thực không yên tâm. Trung diêu tử tang ngũ hạ dương mắt, đối với hắn nhàn nhạt cười cười, ta không có việc gì, mãi mãi nói qua, đây là hỷ tang, không thể khóc. Nàng cắn một ngụm màn đầu, lại nhẹ giọng nói, ngày hôm qua đáp ứng quá nàng, khóc xong rồi. Về sau đều phải cười sống sót Diêm thanh gật gật đầu Không nói cái gì nữa Ở bên người nàng ngồi quy hạ Đợi cho buổi chiều khi Khách khứa lại nhiều lên Trung diêu chết lặng quỳ Một chút một chút lê bái Dần dần liền có điểm ăn không tiêu Nàng làm một cái hiện đại người Cơ bản không có quá loại này quỷ thẳng ban ngày thời điểm Hiện tại cảm giác lưng tê mỏi Hai chân đã không có chi giác Nàng âm thầm dương mắt hướng đối diện nhìn nhìn Trung ánh ba người cũng không hảo bao nhiêu Ngày thường là nguông chiều từ bé tiểu thư Tất nhiên là so nàng còn khó nhịn, thậm chí nhỏ nhất cái kia đã rựa vào chung oánh, đầu gật gà gật gù ngủ gà ngủ gật. Diêm Thanh lúc này hướng bên người nàng dịch điểm, tiếng cười đối nàng nói, "Huỵ không được liền rựa vào ta." Nàng sững sốt, quay đầu xem qua đi, Diêm Thanh đoan quỳ gối bên người nàng, tựa hồ lâu quỷ đối nàng cũng không có gì ảnh hưởng, bả vai rõ ràng như vậy thon gầy, lại thẳng thắn chờ nàng dựa vào. Trung Diêu đốn giác cấm lòng, nàng lúc này mới nhớ tới, "Này tiểu nương tử căn bản là không cần ở chỗ này quỳ." Hắn là ở chỗ này bồi chính mình. Thừa dịp phúng biếng người đều đi ra ngoài, Trung diêu nhẹ nhàng dựa đi lên, ấm áp ấm áp từ bả vai chuyển đến, nàng vui mừng thư khẩu khí, không tiếng động cười. Quay đầu nhìn linh đường quan tải nàng tại nội tâm đối mãi mãi khuyên thuật, mãi mãi, yên tâm đi, ta không phải một người, còn có người có thể làm ta dựa vào đâu. Lại gần không trong chốc lát, thấy có hạ nhân bước nhanh mà đến, Trung lão ra đang ở linh đường cửa cùng người ta nói lời nói, hạ nhân tiến lên bẩm báo cái gì chỉ thấy trung lão ra cùng người ôm quyền hành lễ sau, mang theo chắc phu nhân vội vàng hướng cửa chính phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau, trung lão ra cung cung kính kính nên tiến một người, ngoài cửa phúng viếng thân hữu nhìn thấy người này sôi nổi tiến lên ân cần đoàn tay háo hành lễ. Trung diêu ngồi thẳng thân mình to mò xem qua đi, thấy là một tóc trắng xóa lao nhân, hắn một thân tội ý hề, lưng hơi đà, một tay xử quả trượng, một tay là một người tuổi trẻ người nâng. lão nhân bước vào linh đường, ngẩng đầu thấy giữa quan tài, mắt lộ đau thương chi tình rẩy đỡ trượng bước nhanh đi qua đi đây là phía trước giúp chúng ta nói chuyện mầm lãoo gia tử diêm thanh nhỏ giọng nói cho chung Diêu Trung diêu ngay sau đó hiểu rõ lại không có nhiều ý nàng tùy nghĩ tìm cơ hội cùng người cảm ơn nhưng lúc này nơi đây cũng tuyệt không phải thời cơ tốt mầm lao ra tử đứng yên ở linh trước không nói một lời chỉ bình tĩnh nhìn quan chức cái kia điện tử Trung lão ra cùng chắc phu nhân An tĩnh lập với một bên cũng không quấy rậy mọi nơi chỉ còn cònthao đồng Trung hong thiêu kê kê ngạnh ngẫu nhiên phát ra đùng vong nhỏ Hồi lâu lúc sau, mới nghe hắn sâu kín thở dài một tiếng. Nhân sinh trăm năm búng tay gian, từ đây hồng trần vô cố nhân A. chung diêu tưởng, này lao nhân ra như thế thương nhớ, tất nhiên cũng là cùng mãi mãi giao tình phỉ thiền đi. Mầm lao ra tử lòng nâng người tay, nhẹ liêu và táo làm bộ phải quỳ bái đi xuống. Trung lão ra thấy thế hoàng sợ, vội vàng tiến lên ngăn cản. Mầm lao ra tử, ngài không cần như thế. Mầm lao ra tử cùng mẫu thân cùng thế hệ, thả đức cao vọng trọng, vô luận này thân phận vẫn là này tuổi Đều thật cũng không cần quỳ lệ tế điện. Nhưng mầm lao ra tử nhẹ nhàng phất khai hắn tay, kiên trì đỡ quải trượng quỳ xuống, hắn sửa sang lại hạ y hề quan, chậm dãi nói, tuy vô huyết thống, nhưng ta coi cha ngươi vi hình, coi ngươi nương vì tẩu, đây là ta đường bái. Hắn như thế nói, chúng lão ra cũng không hảo lại ngăn cản, chỉ phải lui về phía sau hai bước. Mầm lao ra tử đem quải trượng đặt ở trên mặt đất, hợp lại tay háo với hổ khẩu, song trưởng đánh nhau ra tiếng, thân thể hơi chấn, sau đó phục thân bái hạ Đoan đoan chính chính được rồi ba cái chấn đồng lễ. Trung Diêu quỷ gối bên phải, theo tiếng hướng thao đồng Trung rắc tam đem kê kê ngạnh. Đãi lao ra tử bái xong Trung lão ra vội tiến lên đêm này nâng đứng dậy. Trung Diêu cùng Trung ánh mấy người ở lão ra tử xoay người sau toàn phục thân bái lần tới lễ. Đứng dậy sau, Trung Diêu lại thấy quải trượng ngừng ở chính mình trước mặt, nàng sừng suốt, ngẩn đầu nhìn lại. Mầm lao ra tử hơi cong eo, túi đầu hiền từ nhìn nàng, người đó là Trung Diêu đi. Trung Diêu gật gật đầu, đúng vậy, mầm. Nàng nhất thời không biết muốn như thế nào xưng hô. Mầm lao ra tử cười cười, kêu ta mầm ra ra đi. Mầm ra ra. Trung Diêu biết nghe lời phải. Mầm lao ra tử nhìn kỹ nàng, nhưng thật ra lớn lên cùng người ra ra có vài phần rất giống. Trung Diêu không biết như thế nào trả lời, nàng không biết nguyên thân ra ra trông như thế nào, ở nguyên thân trong trí nhớ cũng siêu tầm không đến, nghĩ đến phòng trừng là ra ra qua đời qua sớm, khi đó nguyên thân còn nhỏ đi. Lao ra tử không đệ bụng, lại cười hỏi, nha đầu có không bổi ra ra khắp nơi đi một chút. Trung Diêu còn chưa nói chuyện, một bên chắc phu nhân đảo trước sen mồm tiến bào, lao gia tử, đứa nhỏ này a tương đối chất phát nhắc gan, không quá có thể nói, sợ đến lúc đó chậm chế ngài, không bằng làm trung tinh cùng chung ánh này hai cái nha đầu mang ngài đi đi một chút đi. Trung Diêu nghe vậy trong lòng cười lạnh, này chắc phu nhân ý muốn như thế nào ngốc tử đều có thể nghi đến. Nghe Diêm Thanh lần trước trở về nói, này miêu ra từng là phái thành nhà giàu số 1 hiện giờ quyền thế càng hơn lúc trước Nàng tuy đối miêu ra rốt cuộc nhiều lợi hại không có khái niệm, nhưng nghĩ đến tất nhiên là so trung gia cường ra rất nhiều. Này trung tinh trung ánh đều không hôn phối, mà to như vậy cái miêu ra tổng hội có một hai cái thích hôn hậu bối, nếu là có thể làm mầm lao ra tử tâm hỉ, rắt cái tuyến nói ngọt hai câu, thấy thế nào đều là trung gia trèo cao hỉ sự. Bất quá chung diêu đối này cũng không cái gọi là, nàng một lòng chỉ nghĩ làm sự nghiệp, đối hôn phối việc không gì hứng thú, cho nên vẫn chưa biện giải nửa câu, an tâm ngồi quỷ trở về. Chính là mầm lao da tử lại tựa hồ cũng không mua trướng, hắn hữu lại hạ mi quay đầu ngôn nói, đứa nhỏ này lớn lên giống ta nghĩa hình, bất quá muốn cùng nàng trò chuyện lấy tư cố nhân, chất phác điểm lại có quan hệ gì. Ta lại không phải tới nói sinh ý. Trung lão da thấy mầm lao da tử có điểm không cao hứng, đem chắc phu nhân kéo xuống chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó tiến lên khách khí nói, tiện nội vô chạm, làm lao da tử chê cười. Đứa nhỏ này xác thật lớn lên cùng cha ta có vài phần rất giống. Một khi đã như vậy, chung Diêu, ngươi liền bồi ra ra đi đi một chút đi. chung Diêu sao cũng được, vỗ vỗ trên tay kê kê hôi liền muốn đứng dậy, nhưng nàng quỳ lâu lắm, chân đã tê dần, mới vừa đứng dậy lại thiếu chút nữa quăng ngã trở về, may mắn Diêm Thanh kịp thời đỡ nàng một phen Nàng đứng hoan trong chốc lát tê mỏi cả mới qua đi, mầm lao ra tử tựa nhìn ra nàng không khỏe, cũng không vội, tại chỗ đứng trong chốc lát mới xoay người đi ra ngoài, Trung Diêu vội vàng tiến lên nâng hắn. Diêm Thanh không tiện đi theo. Tiên lặng thối lui đến linh đường cửa, hướng chắc phu nhân bên kia nhìn nhìn, chỉ thấy kia nữ nhân oán niệm không cam lòng thiếu chút nữa trước mặt ngoại nhân băng rồi sắc mặt. Trung diêu đỡ mầm lao ra tử chậm dãi đi đến đông nguyện hành lang, hành lang xuôi dòng mạc kiến phong cảnh lịch sự tao nhã. Lao ra tử đứng yên bước chân, nhìn một vòng, cười nói, Trung phủ vẫn là bộ răng cũ, một chút không thay đổi. Mầm ra ra trước kia thưởng tới sau. Người ra ra còn ở khi, ta ba ngày hai đầu hướng nơi này chạy tới cọ cơm sau lại người ra ra đi Ta cũng liền không hảo thường tới. Trung diêu minh bạch, nhân luôn đang sợ, muốn tị hiểm. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói lời cảm tạ, mầm ra ra, phía trước thương hội sự, cảm ơn ngài hỗ trợ, còn có Nguyệt Hồng tiệm vải cũng nên là ngài đi thuyết phục tôn lão bàn đi. Nói là thuyết phục, thực tế có thể là dùng miêu ra tới thác đế làm bảo. Mầm lao ra tử tinh thức ánh mắt cùng nàng đối diện vài giây, khẽ cười nói, ngươi cùng ngươi ra ra có vài phần rất giống, bất quá này tính cách đảo cực kỳ giống ngươi mãi mãi tuổi trẻ thời điểm Trung Diêu trong lòng tò mò, nãi nãi tuổi trẻ khi là cái gì tính cách. Lao ra tử nhìn sóng nước lấp loáng, ánh mặt trời ở mặt nước chiết xạ ra dập dược lưu màu, như mạc xa thời gian từ trong hư không từ từ mà đến. Người nãi nãi a Có thể nói như vậy, nếu không có nàng, liền không có hiện giờ miêu ra cùng Trung gia Trung Diêu hơi nhớ mày, nhưng thật ra không nghĩ tới nãi nãi lợi hại như vậy, chữ đủ lẳng lặng nghe hắn tiếp tục nói. Ta cùng với người ra ra là cùng trường đọc sách khi nhận thức, nhất kiến như cố thân nếu đệ Hắn nghĩ đến cái gì hảo ngoạn sự, lại nở nụ cười, ngươi nãi nãi à, đừng nhìn nàng sau lại đoàn trang tốt nghiêm, không bao lâu cũng là cái không ngừng nghỉ chủ không yêu học cô nương ra việc, cố tình giả trang nam trang tới học đường đọc sách. Trung diêu nội tâm, Hoa Nga, Lương Sơn bá cùng Trúc Anh đại chuyện xưa thật đúng là khả năng ở cổ đại phát sinh. Ta và người ra ra đều không biết tình, cùng chi sương huynh nói đệ hảo chút năm, cho đến sau lại, đột nhiên, có một ngày, người ra ra mang theo cái cô nương tới, nói là muốn thành thân. Ta vừa thấy, hắc, cô nương này không phải chúng ta cái kia tiểu huynh đệ sao. Mầm lao ra tử ha hả cười rộ lên. Ta đến nay cũng không biết người già già khi nào xuyên qua nàng là nữ tử, lại là khi nào hai người tốt hơn, người già già à, quá gà tặc, cũng không nói cho ta, phòng trừng là sợ ta cùng hắn đoạn. Nói giỡn, ta chính là từ nhỏ đến có hoa hoa thân hào đi, nhà ngươi mầm mãi mãi khả xinh đẹp, ta từ nhỏ liền thích đến không được. Trung Diêu không nhịn xuống khép cười một tiếng. Láo ra tử nói lên chuyện cũ không có vừa rồi ở chung láo ra trước mặt uy nghiêm túc mục, như là trở lại niên thiếu khi, trong lời nói thế nhưng nhiều vài phần lịch ngợm. Sau lại, niên thiếu khinh quồng, làm buôn bán khi bộc lộ mũi nhọn không biết thu liễm, tao đối thủ ghi hận, nhà hắn chí thân mại lúc ấy nơi này tiết độ xứ, khi đó ninh vương còn chưa thụ phong phái thành, trời cao hoàng đế xa, kêu tiết độ xứ có thể nói là một tay che trời. Vì mưu đoạt nhà ta ra sản, thế nhưng thiết tội danh vu hạm với ta, khiến nhà ta sản nghiệp bị phong toàn tộc người bị bắt vào tù, thu sau hỏi trảm. Nhưng người ra ra trượng nghĩa à, tất cả mọi người đối chúng ta tránh còn không kịp khi, chỉ có hắn mọi cách buôn đầu, khắp nơi thu thập chứng cứ vì ta giải hoan, nhưng chứng trọi đá, cuối cùng hắn cũng bị vu hãm vào ngục. Phần 93 cung đường là lúc, người nãi nãi thế nhưng mang theo những cái đó chứng cứ, còn có người năm ấy một tuổi cha, lẻ loi một mình tránh nẽ đối bắt, từ phái thành trăm tay ngàn đắng một đường chạy đến kinh thành, ở tết đoan Ngọ thánh thượng ra cung tế long ngày này. Liều chết ngăn lại thanh giá tố cáo ngự trạng, từ nay về sau, thánh thượng thân phái tam tư nghiêm tra này án, ta cùng với người ra ra mới có thể hoàn sâu được rửa. chung Diêu thật lâu vô pháp ngôn ngữ, trong lòng cảm khái và ngàn, không nghĩ tới nãi nãi cái kia thoạt nhìn tinh tế nhỏ sinh nữ tử, tuổi trẻ khi lại có quyết đoán làm ra như thế hành động vĩ đại. Cho nên sau lại, ở thương hội nghe nói ngươi muốn đi kinh thành báo quan, còn muốn đi cáo ngự trạng, ta nhưng thật ra cái thứ nhất liền nghĩ tới người nãi nãi, hai người các ngươi tính tình này. Thật đúng là không có sai bởi ta. Trung Diêu im lặng không nói, chỉ mỉm cười lấy đáp. Nàng tựa hồ có điểm minh bạch, vì sao nãi nãi rõ ràng biết chính mình không phải thật sự Trung Diêu, lại vẫn cứ có thể đối chính mình mọi cách sùng lịch. Có lẽ, nãi nãi ở trên người nàng, thấy được chính mình tuổi trẻ khi bóng dáng đi. Mầm lao ra tử nhớ xong văn tích, tựa chung cùng cố nhân nói xong đừng, lại nói chuyện phiếm vài câu liền cáo từ rời đi. Trung Diêu đem hắn đưa đến cửa, lâm lên xe ngừa khi, lao ra tử đối Trung Diêu nói Ta cũng muốn rời đi phái thành lạc, cố nhân toàn tử, ngươi mẩm ngãi ngãi trước hai năm cũng đi, nơi đây lại vô niệm tưởng, ta còn là đi kinh thành thủ con cháu đi. Trung nha đầu, sau này ngươi nếu tới kinh thành, cần phải nhớ rõ đến xem ra ra a Hảo, nhất định sẽ. Trung diêu cùng này từ ái lão ra tử tuy hôm nay mới thấy một mặt, lại sinh ra rất nhiều không tha. Lại trở lại linh đường khi, mới vừa bước vào môn, liền thấy trung tinh ngồi quỷ ở nàng vị trí thượng, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc thương tâm muốn chết. Hoa lê dính hạt mưa hướng theo đồng nội giải kê kê ngạnh. Trung Diêu ngốc nhiên, này lại là diễn đến nào ra? Na Nghiên lặng nhìn về phía Diêm Thanh, trên đầu toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Diêm Thanh nâng cằm chỉ chỉ đang ở linh trước tế bái người. Trung Diêu xem qua đi, tức khắc trong lòng hiểu rõ. Đây là Trần gia người tới, vội vàng tránh biểu hiện đâu. Quả nhiên, Trần Lao ra cùng Trần phu Ú nhân tế bái xong xoay người, thấy Trung Diêu đứng ở cửa, Trần phu Ú nhân sắc mặt thập phần khó coi. Cũng mặc kệ đây là ở trung phủ, Nhưng thật ra lấy bà bà đối tức phụ nhi tư thái giáo huấn lên, Trung Diêu, ngươi là trung phụ Định nữ, lại là trung lão phu nhân sinh thời thương yêu nhất cháu gái, thiêu tế phẩm tạ khách khứa việc vốn nên ngươi tới làm, ngươi như thế nào còn có tâm tình nơi nơi nhàn hoàng đâu? Ngươi xem trung tinh như thế khổ sở là lúc vẫn không quên giúp ngươi làm này đó, ngươi thuộc buồn phận việc, ngươi trưởng nào thì có thể học học nàng giống nhau hiểu chuyện đâu. Trung Diêu ngực phập phồng, há mồm tưởng dỗi trở về ngươi tính quọng hành nào, luôn được đến ngươi tới giáo huấn ta. Nhưng lời nói đến bên miệng lại dừng lại. Nơi này là linh đường, ngải mãi còn ở bên kia nằm đâu? Nàng lời này xuất khẩu, mặt sau tất nhiên không rực. Chắc phu nhân đúng lúc khi Diêu thân tiến vào, cũng không giải thích chung Diêu vì sao rời đi, chỉ đối với Trần phu nhân làm bộ làm tịch, "Ai, đừng tức giận, đừng tức giận, ngươi biết nha đầu này không phải như vậy sao? Thói quen liền hảo." Tinh nhi, ngươi mang ngươi Trần bá phụ Trần bá mẫu đi chính sảnh uống ly trà nghỉ ngơi hạ. Trung Tinh ngoan ngoãn đứng dậy, bôi Trần ra hai người đi ra ngoài. Trần Phu U Nhân rời đi khi còn mọi cách ghét bỏ trừng mắt nhìn Trung Diêu liếc mắt một cái. Trung Diêu biểu môi, ngồi lại chỗ cũ, mặc kệ này nhóm người. Dù sao nàng đã quyết định, chờ nãi nãi tang sự xong xuôi lúc sau, liền phải đi cùng Trung Láo Nhân nói tử hôn việc. Đợi cho trời tối lúc sau, dựa theo tăng tục trực hệ con cháu hẳn là trắng đêm túc trực bên linh cứu. Trung Láo ra ban ngày vẫn luôn buôn tẩu với tiếp đón khách khứa, hơn nữa trước một đêm xử lý linh đường trắng đêm chưa thức, lại chống đỡ không được làm chắc phu nhân đỡ trở về phòng nghỉ ngơi nhỏ nhất cái kia sớm liền không mở ra được mắt quỷ dạp trên mặt đất ngủ rồi làm người hầu cấp ôm trở về phòng linh đường chỉ còn lại có chung diêu diêm thanh cùng trung tinh chung quanhh bốn người hai bên không thể nói gì nữa cũng liền từng người ngồi dưỡng thần linh đường một mảnh yên tĩnh đại canh ba lúc sau bắt đầu thổi bay gió đêm nhiệt độ không khí lạnh một chút linh đường nội cờ trắng hơi hơi phiêu động bốn phía đèn dầu minh ám nhảy lên chiếu bóng dáng trên mặt đất như Mỹ lay động Trung Tinh cùng chung Oánh liếc nhau, tiến lặng trà sắt cánh tay. Vào đêm càng sâu sau, tiếng gió rú vang, thổi cờ trắng quay, ám ảnh ở trên tường như có sinh mệnh vũ điệu, ngoài phòng bóng, cây đông đường, sàn sạt rung động, Lưu Phong thổi qua mái hiên khe hở, phát ra duệ tế phong lệ thanh. Trung Tinh hai người lại ngồi không được, tìm lấy cơ vội vàng đứng dậy chạy. Trung Diêu thấy hai người dọa tệ ra quần, không nhịn xuống khép cười một tiếng. Diêm Thanh qua đi đem cửa sổ đóng lại, linh đường nội lại khôi phục yên lặng. Sợ hại sao? Diêm Thanh hỏi. Trung Diêu lắc đầu cười nói, "Không sợ, nơi đó mặt là náoễn mãi, như thế nào sẽ sợ. Nhưng thật ra ngươi, ngày thường là gan như vậy tiểu, hiện tại như thế nào không sợ? Có ngươi ở, ta cũng không sợ a." Diêm Thanh xoay người, thấy Chung Diêu chính cùng bối, một tay xoa bắp cổ, một tay ở phía sau bối không ngừng nhẹ chủ y. Hắn qua đi ngồi xổm Chung Diêu phía sau, kéo ra tay nàng, dơ tay ở nàng hai bên bả vai huyệt vị thượng bắt đầu chậm rãi xoa ấn. Hắn ngón tay thon dài lại lực đạo vừa phải, Trung Diêu tức khắc cảm giác toàn thân thoải mái, thỏa mãn than thở một tiếng, khép mắt lẩm bầm nói: "Ngươi trước giúp ta ân ưn, tấn xong ta lại giúp ngươi ân ưn." Diêm Thanh cười cười: "Ta không cần." "Kỳ quái." Trung Diêu buồn bực: "Ngươi rõ ràng cũng bồi ta quỳ một ngày à, vì cái gì ta toàn thân đau nhức, ngươi thoạt nhìn lại giống không có việc gì giống nhau." Diêm Thanh mỉm cười không nói. Hắn từ nhỏ luyện võ, đứng tấn tính tỏa thậm chí gây ra họa bị cha suốt đêm phạt quỳ đều là chuyện thường ngày. Trung Diêu từ hôm qua liền không chạm mắt Vội mệt mỏi một ngày, hiện tại rốt cuộc nghỉ ngơi tới, lại làm hắn miết toàn thân thả lỏng, buồn ngủ liền chậm rãi phạm vào lên. Nàng xoa xoa chua xót đôi mắt, cảm thụ Diêm Thanh tinh tế theo xương sống lưng một chút vì nàng xoa bóp, bốn phía ngọn đèn dầu mông lung, tường hòa mà ấm áp, nàng bóng dáng cùng Diêm Thanh bóng dáng trọng điệp ở bên nhau. Nàng mê mang cảm thán, may mắn còn có ngươi. Ngoại ngoại đi rồi, ta chỉ có ngươi. Diêm Thanh ngón tay dừng lại, duy lông mi rung động mấy phần, ở trên mặt cái da dày nặng bóng ma. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi ngước mắt, suy nghĩ muôn vàn nhìn trước mặt cái này thân ảnh, trong lòng chua sót không thôi, trong cổ họng hoạt động mấy lần cũng không biết có thể nói cái gì. Nhưng mà Chung Diêu cũng không biết hắn trong lòng chua sót, khốn đốn mệt mỏi, liền như vậy ngồi liền không được gật đầu mơ màng sắp ngủ. Diêm Thanh thấy thế, đỡ nàng vai muốn cho nàng dựa vào chính mình ngủ, lại vô ý đem nàng bừng tỉnh, nàng ngồi dậy rủi rủi mắt, quăng hạ đầu, cường đánh lên tinh thần hướng trong buồn giải đem kê kê ngạnh. Diêm Thanh tiến lên nhẹ giọng nói: Mệnh nhọc liền ngủ một lát đi. Không được. Phải cho nãi nãi túc trực bên linh cứu nàng không lắm thanh tỉnh dương mắt xem Diêm Thanh. Bởi vì buồn ngủ, mắt hai mỹ dị thường thâm thúy, khỏe mắt còn thủy quang hơi dạng, nàng chỉ chỉ thao đồng. Cái này, không thể tắt. Diêm Thanh, ngươi ngủ, ta giúp ngươi thiêu. No, không cần. Ta chính mình tới, ngươi mệt nhọc liền đi ngủ đi. Diêm Thanh xem nàng nói lời này thời gian mình đôi mắt đều không mở ra được, nhẹ nhàng thở dài. Dơ tay sờ đến nàng cổ phía sau một chỗ, đầu ngón tay hơi chút xúc điểm lực cấn xuống, ngủ đi. chung diêu theo tiếng liền chậm dãi ngã xuống. Diêm thanh đem nàng đỡ lấy, nhẹ nhàng bông, làm nàng đầu gối lên chính mình trên đùi, lại lấy quá một bên bị áo chẳng cho nàng đắp lên. hắn du mắt nhìn ngủ say khuôn mặt, ngón tay một chút một chút tinh tế phát họa cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Rõ ràng không phải cái gì làm người kinh diễm dung bạo, vì sao là có thể làm chính mình như thế vướng bận không dưới đâu. Hán dương mắt nhìn về phía ở giữa kia phó an tường quan tài, thâm giọng lầm bẩm ngữ, lao phu nhân, ngài ở thiên có linh, nhất định phải nhớ rõ phù hộ nàng trường an hỉ nhạc A. chương 82 ám hiu, linh đường thiết đến ngày thứ hai, tới một vị ngoài dự đoán khách nhân. Có hạ nhân vội vàng tiến vào bẩm báo nói cửa tới rất nhiều binh lính, trung láo ra còn chưa cập đi ra ngoài xem xét, liền đã có người chưa kinh mời trực tiếp đi đến. Chỉ thấy người tới thân hình cường tráng, bộ mặt tục tàng, người mặc nhẹ giáp Vẻ mặt dâu quay nón che nửa bên mặt, mặt mày gian lệ khí thực trọng, xem người khí như ưng lân nhìn thèm thuồng. Hắn như thế nào tới trung riêu nhỏ giọng nói thầm. Bên cạnh Diêm Thanh cũng là như mày như suy tư gì. Người này cũng không xa lạ, ở tây cửa thành gặp qua hai lần, nhưng còn không phải là cái kia cái gì tiết độ xứ sao. Lần trước Hoa Triều, chính mình rơi xuống nước cũng là gián tiếp bái hắn ban tạo. Nghĩ đến Hoa Triều, nàng đột nhiên nhớ tới người này chính là cái lao sắc hê. Đến mặt sau đi, đừng làm cho hắn nhìn đến ngươi. Lời này ở giữa diêm thanh lòng kẻ dưới này, vì thế hắn thừa dịp mọi người đều chú ý ngoài cửa, khẽ không tiếng động vang thối lui đến mặt sau cùng góc tường mấy cái nhà hoàn phía sau. Mọi người thấy người tới không có ý tốt, sôi nổi im tiếng không nói, chỉ có trung lão ra căng ra đầu tiến lên, lộc tướng quân, ngài đây là. Lộc chính nguyên ngừng ở linh đường bên ngoài, hướng nội nhìn thoan qua, giả ý thương cảm nói, bản tướng quân mới vừa hồi phái thành liền nghe nói trung lão gia ngươi tử mẫu đi về coi tiền, người ta tâm đầu ý hợp chi giao, buồn đem cảm giác sâu sắc bi thiết, cho nên không thỉnh tự đến, ngươi nên sẽ không trách ta vô lễ đi." Trung láo ra sử sốt, tựa không biết câu này tâm đầu ý hợp chi giao việc làm đâu ra, bất quá lời này không thể hỏi ra khẩu, cũng chỉ có thể tha thiết trả lời, như thế nào sẽ đâu? Tướng quân có này tâm ý, trung mẫu cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Gia mẫu ở thiên có linh cũng chắc chắn cảm tạ tướng quân thương tiếc. Lục Chính Nguyên gật gật đầu, Xoay người đem bên hông bội đao Cởi xuống đưa cho bên người cấp dưới Sau đó nâng chạy bộ đến linh trước Nghiêm túc nghiêm túc đã bái tam bái Trung diêu cũng túi đầu yên lặng hướng Thao đồng giải tam đem kê kê ngạnh Lộc chính nguyên bay xong sau Hướng tả hữu nhìn nhìn Nói vậy này ba vị đó là trung lão ra ái nữ đi Trung lão ra không biết này ý Không người đáp, đúng là Lộc chính nguyên chưa nói cái gì Lại xoay câu chuyện Bản tướng quân lần này tới trừ bỏ tế điện lệnh tử Đảo còn có một chuyện muốn cùng lão thương nghị không biết trung lão ra nhưng có rảnh cùng ta đơn độc tâm sự. Này trung lão ra trên mặt xuất hiện một tia mỏng manh kháng cự, ngay sau đó lại che đi xuống, dơ tay bí bảo, tướng quân mời theo ta tới. Đại hai người đi ra ngoài, Diêm Thanh lại yên lặng toi hồi trung diêu bên người. Kỳ quái, trung lão nhân như thế nào sẽ cùng tham gia quân ngũ nhắc lên quan hệ? Trung diêu nhỏ giọng nói thầm. nay vấn đề đồng dạng là Diêm Thanh tò mò, theo lý tới nói, trung gia loại này thương nhân nhà, cùng bình thường quan viên có liên lụy không hiếm lạ. Nhưng là như thế nào cũng không nên cùng tham gia quân ngũ có quan hệ gì. Này vô luận thấy thế nào, đều rất lớn trình độ thượng không phải là cái gì chuyện tốt. Cùng lúc đó, Trung phủ một khắc sườn. Trung lão ra đem Lộc Chính Nguyên đưa tới úy phương viên đình hóng gió chung, hạ nhân pha hảo trà sau, liền đem người đều khiển đi ra ngoài. Đại bên trong vườn lại không người khác, Lộc Chính Nguyên đoan ly nhìn chung quanh một phen cảnh sắc sau đó quay đầu dẫn đầu mở miệng. Lần trước theo như lời việc, không biết Trung lão ra suy xét như thế nào. Này trung lão ra có chút có khắp, hắn do dự hạ, cẩn thận châm trước nói, nhận được tướng quân để mắt trung mỗ, tất nhiên là vô cùng cảm kích, chỉ là trung mỗ vô năng, từ trước đến nay chỉ dám tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, thật sự là không có can đảm làm kia tổn hại pháp kỷ Việt A. Phần 94 Tuân thủ nghiêm ngặt buồn phận lộc chính nguyên như lang ánh mắt nhìn thẳng qua đi, tựa ở tinh tế phẩm vị cái này tử Đông Dương, hắn ngữ mang phúng ý khẽ tuổi một tiếng. Trung lão ra tức khắc có không tốt lắm dự cảm. Ngươi nói hiện giờ còn chôn ở buộc sơn quạng mỏ hạ kia 27 cổ thi thể sẽ nhận đồng này từ sao? Trung lão gia đại kinh thất sắc, đột nhiên đứng dậy trừng mắt hắn. Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào? Ta như thế nào sẽ biết? Lộc chính nguyên thản nhiên mỉm cười, ngươi cho rằng lũ định kỳ vi luật khai thắt mỏ, chí mươi mấy người bỏ mạng này chờ đại sự, là ai giúp ngươi ở chiều đỉnh bên kia giấu xuống dưới. Sẽ không thật cho rằng cái kia nho nhỏ công bộ kiểm sát trưởng có này bản lĩnh đi. Là ngươi Trung lão ra bừng tỉnh lầm bẩm Lộc chính Nguyên thu một thân sắc bén khí thế tận lực có vẻ vẻ mặt ôn hòa đừng khẩn trương bản tướng quân không phải tới vấn tội, ta là tới tìm ngươi hợp tác này đó là thành ý của ta Trung lão ra chân càng khe run đứng thẳng sau một lúc lâu mới thu hạ tâm thần miễn cưỡng chấn định xuống dưới lại cẩn thận ngồi trở lại đi Lộc chính Nguyên nhưng thật ra thân sắc tự nhiên cùng hắn hình thành tiên Minh đối lập ta thật sự tưởng không rõxo so chiều đỉnh cao hơn 4 lần mua giới và thực chính là một vốn bốn lời sự tình, này chẳng lẽ không thể so ngươi lũ định kỳ vi luật khai thác mỏ tránh nhiều hơn nhiều. Núi vàng núi bạc liền bãi ở trước mặt, ngươi còn do dự cái gì? Chính là trung lão ra hai vai buông xuống, lông mày nhíu chặt, nội tâm tựa ở thiên nhân giao chiến, đem tinh thiết tự mình bán cho ngoại tộc chính là liên lụy chín tộc trọng tội. Hung chi vẫn là dân tộc hồi hột, đại ung mạch khoáng phong phú, càng là có được tối ưu chất tinh thiết quặng, dùng này rèn ra tới binh khí càng thêm cứng cỏi sắc bén, cũng bởi vậy Đại ung binh lực đơn ở binh khí này một khối liền so chi đường tộc mạnh hơn rất nhiều. Dân tộc hồi hột vẫn luôn là đại ung tốc địch, trường cư đại ung bắc ngoại cảnh cao nguyên mảnh đất, mạch khoáng khan hiếm, nhiều lần xâm chiếm đại ung, đều ở nhân số cùng binh khí thượng thực sự ăn không ít mệt. Đại ung tuy cho phép tư quạng, nhưng sớm tại thái tổ hoàng đế khi liền minh luật quy định, trong đó phạm tinh thiết sản xuất chỉ có thể bán với triều đình, nghiêm cấm tư phiến dị tộc, người vi phạm trọng trừng. Người làm đại sự như thế nào có thể sợ đầu sợ đầu đâu Lục Chính Nguyên đem một cái chung trà hướng Trung lão gia trước mặt đẩy đẩy, "Việc này từ ta chủ đạo, ngươi chỉ cần phối hợp, đến lúc đó công bộ kiểm sát trưởng cũng sẽ là chính chúng ta người, ra nhiều ít tinh thiết đều là chúng ta định đoạn, này tiền thoa tay liền có thể đến, ngươi không tâm động sao?" Trung lão ra nội tâm kinh hoàng mâu thuẫn, hơi run rẩy tay bưng lên trên trà, "Này, an toàn sao?" Tinh thiết xuất quan rất khó hoàn toàn giấu người thai mắt đi, vạn nhất. Lục Chính đầu, thái độ cương ngạo, "Này đó ngươi không cần nhọc lòng." Ta đều có an bài, toàn bộ tây nam khu vực đều là ta định đoạn, ở chỗ này ta chính là vương pháp, ai dám xen vào nửa câu. Trung lão ra im lặng chầm tư, phùng trung trà chậm dãi uống xong, hơi lạnh nước trà hơi chút áp xuống hắn một ít dao động, trong lòng còn lưu giữ cuối cùng lý trí. nay lộc chính nguyên nói xinh đẹp, nhưng thế sự vô thường, từ xưa vắt tranh bỏ vỏ sự cũng nghe nói qua không ít, đến lúc đó nếu là ra cái gì vấn đề, chính mình một cái thương nhân, đó là nhất phía cuối công cụ. Đứng mũi chịu xào chính là bị đẩy ra chắn đau cái kia. Lộc chính nguyên hiển nhiên cũng là xem ra hắn băn khoăn, đi thẳng vào vấn đề cười nói, ta minh bạch trung lão ra đang lo lắng cái gì, ngươi là cảm thấy chúng ta tầng này quan hệ cũng không biến chắc, sợ ta đến lúc đó sẽ bỏ quên ngươi bảo toàn chính mình. Trung lão ra thả lại trên trà, không tỏ ý kiến. Tiên ế chúng ta trở thành người một nhà đâu? Trung lão ra trong lòng cả kinh, ngẩn đầu hỏi, ngươi, có ý tứ gì? Lộc chính nguyên ấm áp cười cười. Tuy rằng này với hắn hung ác khuôn mặt mà nói cũng không thân thiện nhiều ít. Ta hôm nay cũng là vì thế sự mà đến, ta có một bảo đệ, năm nay 20 có một, chưa cưới vợ, ta muốn thay thế ta bảo đệ cầu hôn, cùng ngươi chung phụ kết cái thông ra. Kể từ đó, chúng lão ra dù sao cũng phải yên tâm đi. Đến lúc đó, ta còn phải gọi ngươi một tiếng bá phụ, nói vậy, liền tính chuyện của chúng ta ra cái gì vấn đề, dựa vào tầng này quan hệ thông ra quan hệ, ta như thế nào cũng vô pháp đứng ngoài cuộc. Tất nhiên đến bảo ngươi trung gia chu tru toàn, ngươi xem, coi thế nào. Này, này như thế nào thành? Trung lão ra kinh ngạc. Ai không biết này an tây tiết độ sứ bảo đệ là cái ngốc tử. Mọi người ngày thường lén còn ngẫu nhiên có chế nhạo dễ cận, hắn nhưng chưa từng nghĩ tới một ngày kia này ngốc tử sẽ làm hắn trung ra cô ra. Như thế nào không thành? Lộc chính nguyên mặt mày đối lăng, quanh mình khí thế nháy mắt lạnh xuống dưới, trung lão ra là cảm thấy ta đệ đệ không xứng với. Không, không dám. Trung láo ra rốt cuộc chỉ là cái thương nhân, đối mặt lộc chính nguyên loại này thật thật tại tại trên tay nhiễm quá huyết tinh người, trung vi là không dám chống trọi. Hắn nỗ lực ở trong lòng suy tư lối sách, ấp ú ngập ngừng nói, chỉ là, chỉ là ra mẫu vừa mới qua đời, hiếu kỳ chưa quá, không tiện nói cả hôn. Hắn nói còn chưa dứt lời, bị lộc chính nguyên một tiếng cười nhạo đánh gãy. Lộc chính nguyên đem ly thật mạnh đặt lên bàn, một đôi chuông đồng hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm trung láo ra. Trung láo ra đây là châm trọc ta không hiểu lễ nghĩa sao. Bản tướng quân tuy là một thô nhân, nhưng tang tục lễ nghi vẫn là xem minh bạch. Lệnh từ này linh đường nhập môn chưa liên lụy nước mắc cờ, khách khứa tế bái chưa khóc tang quan tài thượng điện tự mạ vàng, này rõ ràng là hỷ tang lễ tục, ta đại ung lễ chế có ngôn, hỷ tăng không cần giữ đạo hiếu, ta nói có sai sao? Không. Không trung lão ra bị đương trường vạch trần, kinh mồ hôi lạnh đồng địa. Lộc chính nguyên tựa rốt cuộc không có kiên nhẫn. Người đến lại duy trì hiền lành lá mặt lá trái, hắn đứng lên đôi tay ôm ngực nhìn xuống trung láo ra, quanh thân ương ngạnh khí thế lại vô thu liễm tứ tán mở ra. Ta lười đến lại nhiều lời, đem ngươi lưu đỉnh kỳ khai thác mỏ chứng cư phạm tội trình lên triều đình, hoặc là cùng ta kết thân ra cùng nhau phát tải, ngươi tuyển một cái. Trung lão gia bị hắn khí thế áp thân thể cứng đờ, đầu đều nâng không đứng dậy, như thế như vậy, chỗ nào còn dung hắn lựa chọn. Từ đầu đến cuối, đối phương liền chưa cho hắn cự tuyệt cơ hội cuối cùng Hắn chỉ có vô lực hỏi, ngài bảo đệ, là tưởng đón dâu ta cái nào nữ nhi. Lộc chính nguyên thầy hắn rốt cuộc nhận mệnh, bày xuống tay, giọng lượng cười nói, cái này không sao cả, chỉ cần là trung lão ra nữ nhi liền thành. Trung lão ra chống mặt bàn dùng sức ấn giữa mày. Yên tâm, đã là trung lão ra nữ nhi, chúng ta định sẽ không bạc đái nàng. Nửa tháng sau, tam thư lục lễ, tiểu tám người nâng tới cửa đón, đón dâu, tất sẽ không nhục ngài mặt mũi. Nửa tháng sau, trung lão ra ngạc nhiên ngằng đầu, như vậy đ Không đổi." Lục Chính Nguyên nói, "Dân tộc Hồi Hột bên kia sớm nói với ta hảo, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu ngươi này đồng phong, sớm một chút đem việc này hiểu rõ, chúng ta cũng hảo sớm chút an tâm hợp tác." Hắn không lưng nhẹ nhàng ở trung lão ra trên vai vô vu, "Hảo hảo chuẩn bị của hồi môn đi, bá phụ." Trung lão ra cứng họng không tiếng động, bất đắc dĩ nhìn Lộc Chính Nguyên nên ngang mà đi, giữ lại hắn một người ngồi yên ở đỉnh hông gió. Qua hồi lâu, chắc phu nhân tìm được ý phu phiên, thấy trung lão gia một mình ở đỉnh gió trung ngồi. Đi đến trước mặt mới phát hiện hắn sắc mặt thật không tốt. Làm sao vậy? Lao ra, kia Lộc tướng quân cùng ngươi nói gì đó. Trung lão ra dương mắt xem nàng, mỏi mệt dai than một tiếng, đem vừa rồi lời nói việc tất cả báo cho với nàng. Bốn lần ra cả. Chắc phu nhân che miệng nhỏ giọng kinh hô, kia không phải phát tài. Liên tính cùng kia Lộc tướng quân một nửa phân, cũng là so chiều đỉnh cao hơn gấp hai đâu. Trung lão ra bực bội bạch nàng liếc mắt một cái, nhỏ giọng mắng nôn, ngươi cũng chỉ nhìn đến tiền, đây chính là trọng tội Chính là hắn cầm năm trước quạng khó chứng cứ, ngươi có biện pháp cự tuyệt sao? Chắc phu nhân hỏi. Trung láo ra. Hắn tay chống đầu nôn nóng manh niết giữa mày. Chắc phu nhân săn sóc quá khứ vì hắn chủ y vai, an ủi nói. lao ra, nếu việc đã đến nước này, không có biện pháp cự tuyệt, vậy đừng phiền nào rồi. Hướng chỗ tốt tưởng, hắn cùng chúng ta kết thân đó là đồng sinh cộng tử quan hệ, tất nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện. Chỉ hy vọng như thế. Trung láo ra thở dài. Nếu nói như vậy chắc phu nhân trong mắt chuyển động, lao ra chuẩn bị làm ai gả qua đi. Việc này tới đột nhiên, trung lão ra căn bản còn không có tâm lực nghĩ vậy vấn đề, lắc đầu nói, còn không có tưởng hào Chưa nghĩ ra. Chắc phu nhân mày liễu một dự, đi đến trung lão ra trước mặt, này còn dùng tưởng sao. Ngươi nên sẽ không muốn cho ta nữ nhi gả qua đi đi. Trung lão ra sắc mặt có ti mất tự nhiên, trần chờ nói, vàng không đâu. Trung diêu sớm đã đính hôn cấp trần ra A Ngươi chắc phu nhân chán nản. Câm giận ngồi xuống bối quá thân, bắt đầu túi đầu gật lệ, biết rõ kia Lộc Chính Nguyên đệ đệ là cái ngốc tử, còn đem ta nữ nhi hướng hố lửa đẩy. Ngươi thật tàn nhẫn a. Ai, ngươi đừng động một chút liền khóc ga trung láo ra có điểm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, kia Trung Diêu cũng là nữ nhi của ta a. Ta mặc kệ. Chấp phu nhân xoay người, hoa lê dính hạt mưa, vẫn còn phong vận, ngươi muốn cho ta nữ nhi gả cho ngốc tử, ta đây liền không sống. Ta đến lúc đó dứt khoát chết ở ngươi trước mặt. Trung lão khó xử. Chính là, nếu đem Trung Diêu gả qua đi, Trần Gia bên kia như thế nào giao đãi? lão ra ngươi thật là nhiều lo lắng, Trần Gia bên kia căn bản là không cần giao đãi. Chắc phu nhân nước mắt nháy mắt ngừng, Trần Gia vốn dĩ liền không vừa ý Trung Diêu cái này tức phụ nhi ngươi lại không phải không biết, ngươi nếu lui Trung Diêu việc hôn nhân, bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. Lại nói, kia Trần Tử Dương tâm duyệt chính là nhà của chúng ta tinh nhi, tinh nhi kia nha đầu cũng ái mộ Trần Tử Dương, này bản lĩnh lưỡng tình tương duyệt sự. Làm cái gì một hai phải làm chung riêu cắm vào đi làm ba người đều không hạnh phúc đâu. Chân tử dương tâm duyệt tinh nhi. Trung láo ra mờ mịt, hắn như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua việc này. Thật sự thật sự nói đến cái này, chắc phu nhân tâm tình lại nhảy nhót lên, cũng không khóc, che miệng cười nói, kia nhật tử dương nhập kinh. Như vậy nhiều khuê tú cho hắn tặng lễ vật hắn đều khinh thường một cố, lại duy độc thân thủ nhận lấy chúng ta tinh nhi đưa bùa bình an. Đây chính là rất nhiều người đều thấy. Người nói nếu không phải tâm duyệt tinh nhi. Hắn vì sao như thế? Trung lão ra nghe nàng nói như vậy, cũng chấp nhận. kia Trung Diêu. Láo ra, làm Trung Diêu gả qua đi chính là vì nàng hảo. Chắc phu nhân thấy Trung lão ra có điều bưng lỏng, lập tức ra sức mệnh hoặc, người ngâm lại, Trần phu nhân đã minh sát cho thấy quá tuyệt đối sẽ không làm Trung Diêu quá môn, tất sẽ tìm mọi cách từ hôn. Đến lúc đó, Trung Diêu bị Trần ra lui thân, lấy nàng cái kia kiện, còn có thể tìm được cái gì tốt nhà chồng sao. kia Lộc tướng quân đệ đệ tuy rằng là cái ngốc tử, Nhưng kêu lọc tướng quân quyền thế ngập trời, chính là nơi này thổ hoàng đế, trung diêu gả qua đi lại vô dụng cũng là cẩm y ngọc thực, sinh hoạt vô ưu còn có thể bạc đãi nàng sao. Đến lúc đó nàng chính là tiết độ sứ em dâu, như thế nào cũng so tùy tiện tìm cái bình thường nam nhân gả cho hào đi. Trung lão ra vô về cầm trong dâu, thế nhưng cảm thấy tựa hồ có vài phần đạo lý. Chắc phu nhân không ngừng cố gắng, đúng rồi, còn có một chuyện ngươi còn không biết đi. Hai ngày trước kinh thành bên kia truyền quay lại tin mừng. Kỳ thi mùa xuân hết bảng, Trần Tử Dương chúng tiến sĩ. Hiện tại liền chờ thi đình Thật sự, chúng láo ra kinh khỉ, đứa nhỏ này, quả nhiên có tiền đồ. Kêu nhưng không. Chắc phu nhân nghiễm nhiên một bộ Trần Tử Dương đã là chính mình con rể kiêu ngạo bộ dáng. Này trúng tiến sĩ, mặc kệ như thế nào đều là phải làm quan. Lào ra người tưởng, đến lúc đó tinh nhi gả cho đương triều tiến sĩ, trung riêu gả cho tiết độ sứ đệ đệ, người hai cái nữ nhi đều là quan gia thân thích. Về sau tại đây phái thành ai còn có thể cùng ngươi sánh vai. Trung lão ra làm nàng như thế một đốn gió thoảng bên thai thổi xuống dưới, đã là đã quên phía trước lo âu nhưng thật ra cảm thấy tương lai một mảnh tốt đẹp. Đối Trung Diêu cuối cùng kia một chút ấy náy cũng tiêu tán khai, hắn cảm thấy chắc phu nhân nói rất đúng, bọn họ đây cũng là vì Trung Diêu hảo. Một khi đã như vậy, liền y đi ngươi lời nói, hiện tại liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị, nửa tháng sau, làm Trung Diêu xuất giá. chương 83 chia lìa đêm trước. Ngày thứ năm, thiên hơi lượng liền bắt đầu hạ khởi mêng ngông mưa phùn, tựa lao phu nhân cùng đại gia cuối cùng từ biệt. Lao phu nhân bị táng ở vùng ngoại ô ấp trên núi trung gia mộ viên trung, dựa gần trung gia lão thái gia bên cạnh, nơi đây tảng phong nặc khí, nhưng thật ra cái non xanh nước biết hảo địa phương. Quan tài xuống mổ, xây gạch lập địa, toàn bộ tang lễ liền tính kết thúc, Trung Diêu lập với mộ trước ngóng nhìn hồi lâu, mới cuối cùng không tha xoay người rời đi. Từ sơn thượng hạ tới đã qua buổi trưa, hồi phủ lên xe ngựa khi Chắc phu nhân thấy trung diêu sắc mặt không tốt lắm, phá lệ, thế nhưng chủ động tiến lên hàm hư hỏi ấm, một ngụm một cái riêu riêu, dặn dò nàng không cần nghĩ nhiều, nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Trung diêu làm nàng ân cần làm thấm hoảng, tiên lặng hồi ước đã nhiều ngày nhưng có thiên lôi đánh xuống, chẳng lẽ là đêm này chắc phu nhân phách thần trí không rõ, linh hồn trọng tố. Trở lại trung phủ sau, nàng qua loa ăn chút gì, liền trực tiếp bỏ lên trên giường nằm xuống. Đã nhiều ngày túc trực bên linh cứu từ chối tiếp khách. Tâm tình cũng thương nhớ trầm trọng, vẫn luôn rửa vào một hơi trống, hiện giờ nãi nãi xuống mồ vì ăn, khẩu khí này lỏng xuống dưới, liền cảm thấy toàn thân sức cùng lực kiệt, mỗi một cây xương cốt cùng cơ bắp đều muốn lập tức bãi công. Nàng đầu nặng chân nhẹ đem chính mình bọc tiến trong chăn, không trong chốc lát mí mắt liền lại không mở ra được. Mơ mơ màng màng chi gian, không biết qua bao lâu, bắt đầu cảm thấy trên người chợt lên trợt nhiệt, đầu hóc vù vù trứng đau. Cổ gian hình như có dính nhớp nhiệt khí nhắm thẳng chán th Nhưng là lương cốt sát như là bị đóng băng trụ giống nhau mạo nhẹ nhẹ hàng khí, nàng khó chịu tưởng phiên cái thân quấn chặt chăn, lại phát hiện thân thể căn bản không động đậy, nỗ lực tưởng tỉnh lại, mỹ mắt rồi lại không chút sức mẻ như thế nào cũng không mở ra được. Suy nghĩ ở hôn độn chung giấy rùa thật lâu. Đông dưng, nàng cảm giác một con mát lạnh tay nhẹ nhàng cái ở chính mình trên chán, này độ ấm như một cổ thanh tuyển chậm rãi chạy xuống, vốt phẳng rất nhiều trong thân thể khô nóng, nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái, bản năng dùng cái chán đi cỏ sắt lòng bàn tay còn hàm hồ phát ra nói mớ. Đông nhiên nghe thấy đối phương nhẹ nhàng cười một tiếng, mang cười thanh âm nói nhỏ, người là tiểu miêu sao. Ở một mảnh mơ hồ ý thức chung, chung diêu ngay sau đó yên lòng. Thanh âm này lại quen thuộc bất quá, là nàng tiểu nương tự A Biết riêng thanh liền tại bên người, cái này làm cho nàng cảm thấy thực an tâm, chậm rãi lại đã ngủ. Ở hôn loạn bóng đẻ chung, nàng mơ hồ có thể cảm thấy có người vẫn luôn ở không ngừng vì chính mình dịch góc chăn, không ngừng vì chính mình lau mồ hôi không ngừng vuốt ve chính mình cái trán. Có lẽ là bởi vì thân thể quá khó chịu, nàng cảnh trong mơ kỳ quái, từ ngoài cửa sổ ẩm ỉ không ngừng tiếng mưa rơi bắt đầu dần dần kéo xa, thời gian ở trước mắt hóa thành thức chết, chậm rãi như đồng hồ cắt chảy ngược trở về. Nàng chứng kiến quá người, nhất tần nhất tiếu đều ở trước mắt xuất hiện lại biến mất, từ mãi mãi, đến diêm thanh, đến viên tử tử, như đèn kéo quân giống nhau xoay tròn mà qua, từ cổ đại trở lại hiện đại, cuối cùng dừng lại ở ánh đèn sáng tỏ phòng khách. Lão ba cùng đệ đệ đều ngồi ở bàn ăn bên, lão mẹ từ phòng bếp bưng canh ra tới, quay đầu nhìn đến chính mình, láo mẹ cười nói, như thế nào mới trở về, mau tới đây ăn cơm, đồ ăn đều phải lạnh. Nàng chợt cảm thấy cái mũi lên men, khả năng bởi vì nàng một mình một người đứng ở trong bóng đêm bị khuất, cũng có thể bởi vì nàng vô luận như thế nào đều vượt không đi vào kia đạm môn. Tại đây ở cảnh trong mơ, nàng khó được bị yếu ớt đánh sập, không thể ức chế khóc lên. Ngọn đen dầu ám đi, bốn phía lại quy về hát cám cô tịch Lúc này, có người đem nàng nhẹ nhàng ôm nhập trong lòng ngực, một bàn tay ôn nhu vỗ nàng lưng trần an, người nọ ở nàng bên thai ôn nhu nói, đừng khóc, không có việc gì, không có việc gì. Đối phương trên người có nhàn nhạt lưu hương, nhiệt độ cơ thể mềm nhẹ bao bọc lấy nàng. Bốn phía ngăn cách tiếng vang sương đen chậm rãi tan đi, mưa xuân vô nhẹ mái hiên thanh âm lại lần nữa rõ ràng lên, nàng mê mang trùng cảm giác gương mặt gối đối phương ngực, chờ một tiếng tim đập từng cái truyền tiến lốt thai, sở hữu khổ sở cùng ủy khuất đều dần dần tan đi Hình như có gió nhẹ thổi qua, cần cổ một mảnh thoải mái thanh tân. Nàng nhẹ nhàng thư khẩu khí, ôm đối phương điều chỉnh một cái nhất thoải mái tư thế, lại lần nữa nặng nề ngủ, lúc sau liền ăn gối vô ngộng, một giấc ngủ đến thơm ngọt. Lại lần nữa tỉnh lại khi, ngoài cửa sổ chim bói cá hấp vang. Trung Diêu phát hiện chính mình gối lên Diêm Thanh trên ủi, mà Diêm Thanh tắc nửa dựa vào đầu giường ngủ chính trầm. Nàng nằm không nhúc nhích, chuyển nhập nhèm đôi mắt khắp nơi nhìn nhìn. Mép giường cửa sổ nửa mở ra, ấm áp dương quang nghiêng chiếu tiến vào. Vừa lúc phô ở nàng hai người trên người, đây là buổi chiều ánh mặt trời hướng. Chính mình một giấc này thế nhưng suốt ngủ một ngày một đêm. Trên bàn ngọn nến đã châm tẫn dập tắt, hiển nhiên là điểm một suốt đêm. Diêm Thanh cũng chiếu cô nàng một suốt đêm. Nàng nhẹ nhàng xoay hạ cổ, hướng lên trên nhìn lại, Diêm Thanh Thiên đầu nhắm mắt rửa vào gối mềm, hô hấp thanh thiện, mặt mày như hoa, như ngủ say giống như trích tiên. Trung diêu nhìn chăm chú vào hắn, càng thêm cảm thấy cái này tiểu nương tử làm người nhìn không thấu. Hắn tựa một gốc cây khoai ở trên vách núi Hàn Mai, người không biết hắn rốt cuộc là yếu ớt bất lực chọc người chịu mến, vẫn là cứng cỏi quật cường tảng tú với vụ. Rõ ràng là cái động bất động liền hoa lê dính hạt mưa tiểu nhu tiểu nương tử, rồi lại thường thường ở rất nhiều thời điểm so nàng càng thêm trầm ồn nội liễm. Rõ ràng ngay từ đầu là tiểu nương tử dựa vào nàng, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, thế nhưng tựa hồ biến thành nàng càng ý lại tiểu nương tử nhiều một ít. Cảm giác này có chút kỳ diệu, từ lần trước rơi xuống nước bắt đầu Này mềm mềm mại mại tiểu nương tử thế nhưng ngẫu nhiên có thể cho nàng một loại mánh liệt cảm giác an toàn. chung diêu từ trước đến nay thân mình khỏe mạnh, ngẫu nhiên có sinh bệnh ngược lại là loại tự mình chữa trị điều tiết, ở nghỉ ngơi cũng đủ lại no no ăn một đôn sau, cả người liền lại khôi phục sức sống. Sáng sớm ngày thứ hai liền lại trở về cửa hàng. Bởi vì nàng phía trước đột nhiên rời đi, mấy ngày nay nhưng thật ra đem viên tẩu tử bước ra vài phần đảm đường, một người cũng coi như là đem cửa hàng xử lý gọn gàng ngăn nắp. Duy đọc chướng mục thượng sắc thật là bó tay không biện pháp. Cứ việc viên tẩu tử lôi kéo viên cẩm cùng nhau chụp tự chụp điều ghi sổ, nhưng viên cẩm rốt cuộc còn nhỏ, viên tẩu tử lại không biết chữ, một đoàn loạn chướng mục vẫn là làm Diêm Thanh sửa sang lại hai ngày mới thuận rõ ràng. Hết thể hiên ổn xuống dưới, Trung Diêu cũng chuẩn bị tìm chung láo ra nói chuyện từ hôn cùng phân ra sự tình, nhưng không biết hắn cái này tiện nghi cha gần nhất ở vội cái gì, tìm hắn hoặc là chính là chính vội vàng muốn ra cửa, hoặc là chính là đã khuya mới trở về Lại qua 7-8 ngày, hôm nay buổi sáng, trên đường nhiều rất nhiều binh lính, bọn họ bắt đầu hướng đầu đường đầu cầu quải hỉ cờ cùng đèn lồng màu đỏ, làm đến phi thường vui mừng. Buổi chiều hồi phủ trên đường, Trung Diêu phát hiện nguyên lai không ngừng tây môn đường cái bên kia, cơ hội là toàn bộ phái thành chủ trên đường đều bố trí nhất phái không khí vui mừng. Ngoan ngoãn, mãn thành hồng trăng A, nhà ai đón dâu như vậy ngang tăng A. Trung Diêu vừa nhìn vừa cảm khái. Diêm thanh trầm tư không nói. Những cái đó quả hỷ binh xuyên y phục là lộc chính nguyên binh, lộc chính nguyên lại phải đón dâu. Gia hỏa này không phải đã có một cái chính thê sáu phòng tiểu thiếp sao. Hơn nữa này phô trương thoạt nhìn nhưng không giống như là tùy tiện cưới cái người thường ra cô nương. Không biết vì sao, hắn luôn có một loại không tốt lắm cảm giác. Hai người trở lại trong phủ không bao lâu, liền có thị nữ lại đây thông truyền thuyết trung láo ra hôm nay trở về sớm, thỉnh trung riêu buổi tối qua đi cùng nhau ăn cơm chiều. Lão nhân này nhưng rốt cuộc có thời gian. Thị nữ đi rồi, trung riêu rửa mặt, thay đổi thân quần áo, tính thời gian chuẩn bị đi chính sảnh. Thấy Diêm Thanh đi theo phía sau, nàng lại ngừng bước chân, ngươi đừng đi, hiện giờ nãi nãi không còn nữa, Khương ma ma cũng rời đi, ngươi đi theo đi lại đến đứng ở một bên xem chúng ta ăn cơm, nói không chừng còn muốn chịu đựng chắc phu nhân âm dương quay khí. Ta không thèm để ý này đó. Diêm Thanh nói, chính là ta để ý, ngươi là ta quan trọng nhất bằng hữu, ta ngồi ăn cơm, ngươi đứng nhìn, nhiều khó chịu a nàng nói như vậy Diêm Thanh cũng không hề kiên trì. Trung Diêu lại cười nói, "Ngươi muốn ở phòng nhàm chán, không bằng đem đồ vật dọn dẹp một chút, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta quá hai ngày là có thể chuyển nhà." Diêm Thanh lại không có nàng lạc quan, ngươi xác định Trung lão ra sẽ dễ dàng đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Có cái gì lý do không đồng ý?" Trung Diêu nói, "Mặc kệ là từ hôn vẫn là phân ra không đều là chắc phu nhân mong chờ chuyện này sao? Lại nói ta một phân tiền cũng không cần Trung ra, chính mình phân gia đi ra ngoài, này chờ chuyện tốt." Kìa chắc phu nhân sợ là nằm mơ đều đến cười tỉnh, liền tính trung lão nhân không đồng ý, nói vậy chắc phu nhân bên gối phòng cũng có thể thổi đến hắn đồng ý mới thôi. Cô nương mọi nhà, cái gì bên gối phòng không é e lệ. Diêm thanh nữ mày Được rồi được rồi, an tâm lạc, chính người đi phòng bếp lộng điểm ăn chờ ta trở lại. Trung diêu sợ hắn thuyết giáo, vội vàng lưu. Diêm thanh ngồi trở lại trước bàn, nói không nên lời vì cái gì, tổng cảm thấy tâm thần không yên, hình như có chuyện gì sẽ phát sinh. Hắn đổ ly trà chậm rãi uống xong, tả hữu nghị không ra cái gì manh mối, dứt khoát giúp đỡ chung Diêu thu thập hạ đồ vật. Đứng dậy đi đến tủ quần áo bên cạnh, đột nhiên đầu một trận choáng váng, hắn dưới chân lào đảo một bước, một phen chống ở cửa tủ thượng. Sao lại thế này? Hắn dùng sức lắc lắc đầu, trước mắt lại càng thêm mơ hồ, quanh thân sức lực nhanh chóng bị rút ra, hắn lại không đứng được, theo quỷ dạng xuống đất. Hắn cố sức quay đầu đi xem mặt bàn, nước trà chung có ngâm hắn lực. Ngông Hán dược cũng không chế mạng, Hòa tan trong nước vô sắc vô vị, ngược lại là so cương cường độc dược càng không dễ phát hiện, thường thường cứ gọi người khó lòng phong bị, chính mình thật đúng là đại ý. Nhưng người nào sẽ hướng trong nước hạ dược? Mục tiêu là hắn vẫn là Trung Diêu. Này dược rõ ràng hạ mách liệt, hắn liền vận công bước độc thời gian đều không có. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất sau, mơ hồ thấy có người đi vào tới ngừng ở trước mặt hắn. Người tới cười lạnh một tiếng, người không phải rất có bản lĩnh sao. Như thế nào cũng có hôm nay a Bất quá là sẽ điểm công phu. Thật cho rằng chính mình đủ tư cách mạo phạm ta sao? Hắn bị nói chuyện người phẫn hận đá một chân. Thanh âm này. Trung tinh. Hắn cảm giác chính mình cầm bị người hung hăng nâng lên, trước mắt trời đất quay cuồng. Mơ hổ xôi thai thấy đối phương âm độc hoán thanh nói, này mặt thật là hoa dung nguyệt mạo à, nói vậy bán được ký viện đi có thể giá trị không ít tiền đi. Diêm thanh, ta đã giúp ngươi quy hoạch hảo, tên của ngươi, sẽ trở thành phái thành nổi tiếng nhất diễm sướng chi danh, vui vẻ sao? Hắn bị hung hăng đẩy ngã trên mặt đất Cuối cùng ý thức, là mơ hổ nghe thấy trung tinh đối người phân phó, đem người cho ta cột chắc ném phòng chất tuổi đi, ngày mai chờ Trung Diêu xuất giá, liền đem tiện nhân này cấp bán đi kỹ viện. Ai? Ai muốn xuất giá? Nàng nói chính là Trung Diêu. Cùng lúc đó Trung Phủ chính sành nội, Trung Diêu ngồi ở trước bàn cơm nhìn đầy bàn phong phú rượu và thức ăn lâm vào trầm tư. Trước mặt bát cơm nội gà vị thịt cá trồng chất nửa chén, ở Trung Diêu trong trí nhớ, nguyên thân cái này cha chính là chưa từng giống hôm nay như vậy. Trừ hạ mình động động hắn, kia quý giá tay vì nguyên thân kẹp quá đồ ăn đâu. Chắc phu nhân hôm nay cư nhiên ngồi ở nàng bên cạnh, liên tiếp tha thiết nói, "Diêu Diêu ăn nhiều một chút, ngươi xem trong khoảng thời gian này đều gầy." Trung Diêu cảm thấy cái này trường hợp có điểm huyền huyễn, tương xo so lên, đối diện vẫn luôn đối nàng mắt lạnh mặt lạnh Trung Oánh Đảo có vẻ chân thật nhiều. Nàng buông chiếc đũa, đơn giản thẳng đến chủ đề. "Cha, ta tưởng giải trừ cùng Trần Tử Dương hôn ước." Trung lãoa ra chính tỉnh chén canh gà, nghe vậy đốn hạ Cùng chác phu nhân liếm nhau, lại quay đầu lại hỏi, như thế nào đột nhiên muốn từ hôn? Không phải đột nhiên Trung Diêu nghiêm túc nói, ta cùng với Trần Tử Dương vốn là không cảm tình, hắn cũng không thích ta, trước kia bởi vì không nghĩ mãi mãi thất vọng, hiện giờ mãi mãi không còn nữa, ta cũng không ngại nói rõ, ta không nghĩ tùy tiện cùng không có cảm tình người thành thân. Cái gì cảm tình không cảm tình, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hôn nhân từ trước đến nay đều là nghe theo Trung Láo ra nói còn chưa dứt lời, bị chác phu nhân đâm một cái cánh tay. Chắc phu nhân bưng cười tiếp nhận lời nói, diêu diêu lớn như vậy, có ý nghĩ của chính mình cũng là bình thường, này hôn nhân à, đương nhiên muốn lưỡng tỉnh tương duyệt mới là mỹ măn à. Nàng vừa nói vừa đối Trung lão ra đưa mắt ra hiệu, Trung lão ra ngay sau đó phản ứng lại đây, thuận ngôn nói, ai, thôi, nếu ngươi khăng khăng như thế, kia liền ý để ngươi đi. Phần 96 Trung Diêu chỉ khi bọn hắn là muốn cho Trung tinh thế thân hôn ước, cũng không nghĩ nhiều, giải quyết xong một sự kiện, nàng lại nói lên chuyện thứ hai. Mặt khác ta tưởng Dọn ra đi trụ Cái gì Trung lão ra ngoài ý muốn quay đầu xem nàng Ta hành vi thô tục Cũng không hiểu lắm lê nghĩa Càng học không được mặt khác tiểu thư như vậy điểm tĩnh huyền chuyển Nóc tại Trung phủ chỉ biết cấp Trung gia mất mặt Ta kỳ thật chính mình cũng không thói quen loại này sinh hoạt Ta tưởng chính mình đi ra ngoài quá Về sau tiết nhất lễ lạc Ta sẽ trở về vấn an trà cùng di nương Trung Diêu một hơi nói xong Trung lão ra còn chưa có phản ứng Đối diện Trung ánh hử cười một tiếng Đây là muốn phân ra nha. Ta không cần tiền, cái gì đều không cần. Trung diêu lập tức cho thấy thái độ, ta có thể nuôi sống chính mình, sẽ không muốn trung phủ một phân tiền. Trung ánh không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ có như vậy quyết đoán, nhất thời nghẹn lời, thần sát phức tạp nhìn nàng. Hồ nháo. Trung lão gia chụp bản dựng lên, ngươi là ta trung bác thành nữ nhi ngươi nghĩ đến đâu nhi đi. Làm người ngoài biết ta trung gia nữ nhi chính mình phân ra đi ra ngoài sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi sinh ở trung ra nên học được nguồn thức đại thể. Hảo hảo nghe lời, chỗ nào tới nhiều như vậy ý tưởng, không phải, ta chỉ là, ai ra, lão ra đừng nóng giận, diêu diêu ngươi cũng ít nói hai câu, chắc phu nhân đúng lúc khi đứng dậy, ôn thanh tế ngự khuyên giải an ủi chung láo ra, riêu diêu đây cũng là bởi vì nương vừa qua khỏi thế tâm tình không tốt, nghĩ ra đi giải sầu mà thôi, ngài hà tất sinh khí đâu, nàng công chung diêu đối chung lão ra làm mặt quỷ, chung lão ra liếc nhìn nàng một cái, thở ra khẩu khí, lại sát mặt không vui ngồi trở về. Chấp vu nhân vì hắn thuận hai hạ bối, lại quay đầu vẻ mặt ôn hòa khuyên chung, "Diêu, Diêu Diêu ngươi cũng là, đều đồng ý ngươi hủy bỏ hôn ước, như thế nào còn tưởng rời nhà trốn đi đâu?" "Việc này a, về xóc nhưng đừng nói nữa, chọc ngươi cha thương tâm." Nàng đem chung lão ra vừa rồi thịnh canh gà đoan đến trung Diêu trước mặt, "Ngươi xem, nghĩ ngươi trong khoảng thời gian này tất nhiên khổ sở không như thế nào hảo hảo ăn cái gì, cha ngươi chuyên môn phân phó phòng bếp vì ngươi hầm canh gà, này chén canh cũng là tự mình vì ngươi thịnh, cha ngươi à." Tóm lại là quan tâm ngươi, mau uống lên, đừng lại chọc hắn sinh khí. Trung Diêu cũng không dự đoán được Trung lão Nhân sẽ như thế sinh khí, xem ra thật là chính mình đem sự tình tưởng đơn giản. Âm thầm ở trong lòng thở dài, tính, xem ra hôm nay là nói không thông, việc này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, may mà, cùng Trần Tử Dương hôn sự tốt xấu là giải quyết. Nàng chỉ có thể nể tình đem canh gà tất cả uống xong. Chắc phu nhân thấy nàng ăn canh, lại cười ngồi trở lại đi tiếp tục ăn cơm. Trải qua vừa rồi như vậy vừa ra, trên bàn cơm không khí có điểm yên lặng, trung diêu hai ba khẩu đèm trong chén đồ ăn nan xong, buông chiếc đũa thỉnh lui, cha, di nương, ta ăn được, các ngươi tử tử ăn, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, liền về trước phòng. Trung láo ra gật gật đầu, chắc phu nhân tắc thần sắc khó lường nhìn nàng. Nàng lươi đến lại chu toàn, đứng dậy chuẩn bị đi, ai ngờ mới vừa đứng lên, đột nhiên một trận tròn váng, thân thể không chịu không chế trích ngã xuống đi, nàng bản năng muốn bắt trụ cái gì Chỉ nghe dầm một tiếng, bên cạnh chén bàn bị nàng phất trên mặt đất rơi dập nát. Các ngươi nàng ngã trên mặt đất, ngốc trong chốc lát, cố sức ngẩn đầu xem qua đi. Chỉ thấy trung lão ra cùng chắc phu nhân hai người vẫn ngồi ở trước bàn, cũng không kinh ngạc thần sắc, Hiển nhiên là sớm có dự mưu Kêu canh gà. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây, đầy bàn đồ ăn, mặt khác đồ ăn mọi người đều có ăn. Duy độc kia chén canh gà, chỉ có chính mình uống qua. Lúc này hai cái hộ viện tiến vào, đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới Các ngươi muốn làm cái gì chung Diêu dưới chân đứng không vững, làm người một tả một hưu giá, nàng cố hết sức hỏi. Chắc phu nhân đi đến nàng trước mặt, vẻ mặt gian kế thực hiện được tươi cười. Diêu diêu, cha ngươi cùng di nương đây đều là vì ngươi hảo, gà tiến kia tiết độ sứ trong nhà, về sau chính là vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận đâu. Cái? Cái gì gà? Ta? Trung Diêu đầu một mảnh hôn mê. Đúng vậy, ngươi ngày mai liền phải gà cho an tây tiết độ sứ đệ đệ chắc phu nhân từng câu từng chữ nói cho nàng nghe. Ta không chung giêu tưởng rãy rựa, chính là không có sức lực. Nàng chống mí mắt đi xem trung lão gia, chỉ thấy lao nhân này ngồi ngay ngắn, cũng không có gì dư thừa thần sắc. Đúng vậy, nàng thật ngờ, thế nhưng vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, thật đúng là cho rằng lão nhân này đối chính mình nữ nhi khó được sinh ra một chút thân tình. Giêu giêu, như vậy quyền thế nhà, nếu không có bởi vì ngươi là trung gia nữ nhi, sợ là ngươi đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Ngươi hiện tại không muốn Nhưng Di Nương tin tưởng, về sau ngươi nhất định sẽ cảm kích chúng ta. Trung Diêu nhìn nàng kia trương xấu xí khuôn mặt ở trước mắt dần dần xoay tròn và mẹo, tại ý thức quy về hắc cám phía trước, nàng rốt cuộc ra sức đem nghẹn hồi lâu nói mắng đi ra ngoài. Mẹ nó! Các ngươi thật là cậu! chương 84 nghĩ cách cứu viện. Nhân gian tháng tư mùi thơm tẫn, lại là hồng trang quan mãn thành. Ngày này nhật lệ phong thanh, trong thành sớm liền náo nhiệt lên, mọi người sáng sớm liền sôi nổi tụ tập ở bên đường. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là nhà ai đón dâu như thế đại phô trương. Đợi cho mặt trời lên cao, đón dâu đội ngũ rốt cuộc một nắng sớm mênh ngông quần quần mà đến. Mọi người điểm chân dối dài cổ nhìn ra xa. Kìa ăn mặc hỷ phục đánh mã đi tuốt đàng trước mặt tân lang còn tính lớn lên trắng non văn nhã, chính là. Vì sao một bộ khờ si bộ dáng? Hắn thấy chung quanh vây đầy người, thế nhưng như hài đồng giống nhau vỗ tay cùng người vui vừa ấm ý, thấy có bán ăn vật tiểu quán thậm chí xảo muốn xuống ngựa đi mua ăn. Hành đến hạ nhân vội vàng đem đồ vật mua trở về nhét vào trong tay hắn, hắn mới ngừng nghỉ xuống dưới an tinh ăn cái gì. Này tân lang thế nhưng là cái ngốc tử. Mọi người thổn thức không thôi, sôi nổi hoảng than. Nhưng hoảng than lúc sau, lại ngay sau đó phát hiện, cùng kia ngốc tử cũng giá mà đi, thế nhưng là cái kia phái thành tối cao quyền thế tiết độ sứ đại nhân. Lại sau này xem, hai người phía sau đầu tiên là đi theo 36 người đón dâu nghi thức, cử trượng người mỗi người đều là tư thế vai hùng lăng tuấn tinh giáp sĩ binh. Nghi thức mặt sau, càng là một cái trường nhai đều đi không xong xính lễ đội ngũ, này đó xính lễ chung, có Mỹ-Nga khay dơ Quỳnh Ngọc chân bảo, có binh lính ngân các loại quý báo vải vóc, thậm chí còn có rất nhiều đồ vật là trực tiếp dùng xe ngựa vận chuyển. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn kia một xe xe treo lụa đỏ xính lễ từ trước mặt xử quá, trước sau đều vọng không đến đầu, bắt đầu thổn thức quảng than lại dần dần biến thành hâm mộ ghen ghét. Như thế không tiền khoáng hậu phô trương như thế cao không thể phản hơn quý Có thể vì nên thú một người thập lý hồng trang, mạng thành cung vui, tự hồ. Liên tính gả cái ngốc tử cũng không có gì không tốt. Trung lão ra chờ ở phủ đệ cửa, xa xa thấy kia đón dâu đội ngũ như hoàng đế đi tuần giống nhau thanh thế to lớn, trong lòng cũng không khỏi có vài phần kinh ngạc cảm thán. Hơn nữa lộc chính nguyên tự mình cùng đi đệ đệ tiến đến đón dâu, đây là ở phái thành mọi người trước mặt cấp đủ hắn mặt mũi. Trung láo ra yên lòng, triển khai tươi cười, kể từ đó. Tin tưởng về sau cũng sẽ không có người dám lấy hắn con rể là cái ngốc tử tới nhàn thoại nửa câu. Này hợp tác thành ý có thể nói 10 phần. Vì thế một ngày này chi gian, phái thành cơ hồ tất cả mọi người đã biết Trung Phủ cùng Lộc phủ trận này có một liên hôn. Đón dâu đội ngũ hồi trình khi Duyên Phố vứt giải tiền mừng kẹo mừng, mọi người sôi nổi tranh đoạn, được chỗ tốt người đều không quên lớn tiếng chúc phúc bách niên hào hợp, sớm sinh quý tử. Nhưng mà, lại không mấy người biết, thì tiệu từ Trung Phủ nội trực tiếp nâng ra. Bọn họ sở hâm mộ vị kia tân nương, lại là ở trong tiểu chói gô hôn mê bất tỉnh. Diêm Thanh Sâu kín chuyển sau khi tỉnh lại, lại nhắm mắt tỉnh lên đồng mới bắt đầu đánh giá chính mình trước mắt tình cảnh. Bốn phía cho bụi phát mũi, tối tăm khô giáo, mà chính mình đang bị toàn thân buộc chặt ném ở xài đống bên cạnh. Hắn dễ dàng ngồi dậy, thở phào, thử vận hạ lực, phát hiện mông hán dược hiệu lực đã qua. Lúc này đầu cơ bản hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn chợt nhớ tới hôn mê trước trung tinh câu nói kia, trong lòng dùng mình, lại không dám trì hoãn. Ngay sau đó từ trong tay háo hoặc ra mỏng nhận nhẹ nhàng cầm dây chói cắt đứt. Đứng dậy xem xét phát hiện, phòng chất tủi từ ngoại thượng khóa. Vì phòng rút dây động rừng, hắn từ bỏ phá cửa mà ra, trên dưới nhìn nhìn, nhẹ nhàng nhảy lên xà nhà, xúc lên mấy khối ngói, vô thanh vô tức liền từ phòng chất tủi chạy thoát đi ra ngoài. Ngoài phòng ánh mặt trời chính thịnh, rõ ràng đã là buổi chiều canh giờ, Diêm Thanh không nghĩ tới chính mình thế nhưng hôn mê thời gian dài như vậy. Hắn đứng ở nóc nhà đưa mắt nhìn nhìn Chỉ thấy trung phủ trang đèn kết hoa, nơi nơi trang trí lụa đỏ hỉ kết, thình lình một bộ có nữ xuất giá vui mừng cảnh tượng. Diêm thanh trong lòng gù dột, đứng dậy thi triển khinh công nhanh chóng hướng trung giao sân bay nhanh đi. Trên đường trải qua Đông nguyện cùng chính sảnh, phát hiện bên trong phủ tụi hồ chủ nhân ra đều không ở, bọn người hầu so ngày thường nhàn tản rất nhiều. Trở lại trung giao sân, hắn đẩy cửa đi vào phòng, phòng trong yên tĩnh không tiếng động, hết thảy đều cùng hôn qua giống nhau, ngay cả kia bộ bỏ thêm rửa gấm trả chén trà đều còn ở chỗ cũ. Duy độc trên giường tùy ý ném một bộ hôm qua chung Diêu xuyên y y phục. Hắn trầm mi suy ngẫm một lát, từ trong phòng rời khỏi tới, đi đến Đông Nguyên tùy tay bắt một cái nha hoàn che miệng để đến góc không người. Người trong phủ đều đi đâu vậy? Nha hoàn đại hắn buông ra tay liền muốn gọi, "Ngươi, ngươi như thế nào chạy ra tới?" "Ngươi tới a, tới." "Câm miệng." Hắn một phen bóp chặt nha hoàn cổ, nha hoàn tức khắc im tiếng. Lại kêu ta liền bóp chết ngươi, minh bạch sao? Hắn âm ngoan thần sắc lạnh lùng cảnh cáo. Nhà hoàn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện cái này đại tiểu thư bên người thị nữ biểu tình cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng, hơn nữa trên cổ tay kính thật lớn, kiềm nàng hô hấp khó khăn, hắn là thật sự khả năng giết chính mình. Nàng che miệng liên tục gật đầu. Diêm thanh ngón tay hơi hơi buông ra một ít, trả lời ta vấn đề, người trong phủ đều đến chỗ nào vậy? Hôm nay là ai thành thân? nha hoàng ấp đúng nhỏ giọng nói, đều, đều đi cô già già tham gia hỷ yến. Hôm nay, hôm nay đại tiểu thư ra, xuất giá. Câu kia cô ra kích thích Diêm Thanh trong mắt nháy mắt tràn ra sắc ý, hắn cắn răng hàn thanh hỏi, cô ra là ai? nha hoàn bị hắn quanh thân bùng nổ âm lệ chi khí sợ tới mức đứng không vững chân, chỉ có thể liều mạng dựa vào trên tường chống đỡ. Nghe, nghe nói là, là, là cái kia đại quan đệ đệ, liền, liền, chính là cái kia mang binh, sáng nay đón dâu cũng là, cũng là mang theo quân đội tới. Đại quan, quân đội. Diêm Thanh rũ mắt suy nghĩ sâu xa. Lát sau đột nhiên nghĩ đến lao phu nhân tang lễ là lúc không thỉnh tự đến người kia. Lộc, chính, Nguyên. Diêm Thanh nghiến răng, hảo thật sự, công nhiên đoạt ra tức phụ nhì, về sau không cái thứ nhất bắt người tế đạo đều không thể nào nói nổi. Hắn không lại đặt câu hỏi, trên tay lòng lực, ngay sau đó hóa trưởng thành đao bổ vào nha hoàn tác dụng chém thượng, nha hoàn hai mắt vừa lật liền té xỉu trên mặt đất. Hắn xoay người nhảy lên đầu tường hướng phủ ngoại phương hướng bay nhanh mà đi, xét qua hai cái sân, lại bỗng nhiên dừng lại, nghĩ nghĩ xoay người lại hướng Trung Diêu sân bay đi. Lại lần nữa trở về phòng, hắn không chút do dự, nhanh chóng từ tủ quần áo Trung tìm ra một cái bao bố mở ra ở trên bàn, đem Trung Diêu giấu ở dưới giường am thế khế nhà cửa hàng khế còn có ngân phiếu đều tìm ra, lại đem Trung Diêu ngày thường thích thưởng thức phối sức cùng tiểu ngoạn vật đều thu ra tới cùng nhau trang thượng, lại tìm hai chung Diêu thích nhất quần áo, vừa ra đến trước cửa, lại trở về đem Trung Diêu gối đầu ép xuống hai buồn hồi lâu cũng chưa xem xong họa buồn mang lên. Sau đó hắn đem tay mải hướng trên lưng một vác, tới cửa lấy ra bạc chạm canh gác gợi lên. Sau một lát thấy hắc vũ điểu từ đầu thượng bay qua, ngay sau đó hắn dưới chân ở hành lang trụ thượng mượn lực ngẻ, huyển chuyển nhẹ nhàng bước lên mái hiên, lặng yên không một tiếng động đi theo hắc vũ điểu nhanh chóng biến mất ở Trung Phủ. Trăng lên đầu cánh liễu, đèn rực rỡ hừng đông. Trung Diêu là bị đói tỉnh, hoặc là nói bị chính mình bụng lộc cộc thanh đánh thức. Nàng tưởng phiên cái thân lại phát hiện chính mình không động đậy, thình linh mở nhập nhèm đôi mắt Lúc này mới phát hiện chính mình chính trói gô nằm ở một trường xa lạ trên giường nàng khởi động đầu khắp nơi nhìn nhìn căn phòng này ngoại trong phòng thất rộng mở xa hoa khắp nơi trang trí yên lụa đỏ màn kim theo màn trên bàn một đôi long phượng đến đỏ thiêu chính Vượng thật là nhất phái không khí vui mừng tưởng hòa cảnh tượng phần 97 Nếu không xem cái này bị trói cùng bánh trương giường như Tân Lương nói chung diêu rãy ruộa một lát càng thêm nói khác chỉ phải lại lẳng lặng nằm tự hỏi nhân sinh hồi tưởng khởi hôn mê trước phát sinh sự Nhìn nhìn lại chính mình nằm khắc hoa tím một giường bật bộ, bên người Viên Nương cầm tú lùa đỏ bị, rốt cuộc không thể không nhận rõ một sự thật. Nay đàn câu bức, thế nhưng thật sự đem nàng cấp tùy tiện gả chồng. Bụng căng đói, đầu góc nhưng thật ra càng thanh tỉnh. Không được, nàng cũng không thể liền như vậy ngồi chờ chết. Nàng vặn vẹo ngồi dậy, đôi mắt ở trong phòng khắp nơi tìm tòi hạ, cuối cùng mục tiêu tỏa định trụ bên cửa sổ trên án thư một cái đồng chế kỳ lân vật trang trí. Thực hào, liền ngươi. Dây thường đem nàng hai chân cũng trói lại. Nàng chỉ có thể giống con thỏ giống nhau nhảy mời ra làm chứng trước, sau đó bôi quá thân dùng trói ở sau người đôi tay đem đồng kỳ lân chảo tiến trong tay. Kỳ lân cũng không lớn, cũng liền so bàn tay lớn một chút, vừa lúc có thể bị hỷ phục tay háo rộng che dấu kín mít. Sau đó nàng lại nhảy trở về, ngoan ngoãn ngồi trở lại trên giường. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền nghe có phân loạn tiếng bước chân từ xa đến gần ngừng ở cửa phòng. Ngay sau đó môn bị đẩy ra, một người cố tình đảo đảo đi vào tới, chung Diêu xem qua đi. Thấy người tới ăn mặc tân lang huấn phụ, tuổi nhưng thật ra không lớn, nhưng thần chí rõ ràng không đúng. Chỉ thấy tân lang nhìn đến nàng, cười vẻ mặt khớm ốc, tức phụ nhi, hát hát, ta có tức phụ nhi. Thảo. Thế nhưng là cái này ở cửa thành gặp qua ngốc tử. Khó trách này chờ chèo cao quyền quý chuyện tốt bọn họ không cho trung tinh hoặc trung ánh tới. Ngốc tử vài bước đi đến nàng trước mặt, một thân mùi rượu ập vào trước mặt, tức phụ nhi, muốn động phòng, hì hì. Sinh hoa hoa. Hắn nói liền hướng trung riêu Ai, từ từ, từ từ, cái dạng này không có biện pháp động phòng A. Trung Diêu bị hắn phát gục ở trên giường, cái khó lo cái khốn nói. ân Vì cái gì? Ngốc tử mê hoặc ngồi dậy xem nàng. Liền. Liền động phòng đến thời quần áo A, chỗ nào có người ăn mặc quần áo động phòng. Đối ngang ngốc tử nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy nàng nói có đạo lý, lại ngồi dậy, túi đầu bắt đầu giải chính mình eo phong đai lưng. Trung Diêu làm bộ làm tịch thở dài, ngốc tử kỳ quái xem nàng, Trung Diêu nói ngươi quần áo, nhưng thật ra hảo thoát, nhưng ta này làm sao bây giờ đâu?" Ngọc Tử nghiêng đầu đem nàng trên dưới đánh giá một phen, Linh Mi tựa hồ ở cố sức tự hỏi, một lát sau lại tựa đột nhiên nghĩ tới hảo biện pháp, hắn chỉ vào dây thừng vui vẻ nói, "Kia trước đem cái này cởi bỏ, liền có thể cởi quần áo đi." "Oa, ngươi hảo thông minh, nhà trung giao phối hợp khích lệ." Ngọc Tử cười hi hi, cấp khó dằn nổi đem nàng kéo tới, sau đó giúp nàng đem dây thừng toàn bộ cởi bỏ. Đi theo lại tưởng nhào lên tới, Tức phụ nhi chúng ta có thể động Trung diêu sấn hắn không hề phong bị túng lên đồng kỳ lân liền hướng hắn trên đầu đầuện xuống đi Ngốc tử ngay sau đó kêu lên một tiếng đôi mắt vừa lật liền thỉnh thịch ngã xuống đất Trung diêu trong lòng cũng khẩn trương muốn chết nàng Tuy tính tình quái đản nhưng rốt cuộc chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý sự nín thở sương sờ ở tại chỗ trái tim kinh hoàng một hồi lâu mới bình ổn xuống dưới nàng túi đầu nhìn đến trong tay đồng kỳ lân trên người vết máu Ngọ ảo ta sẽ không đem người đánh chết đi Nàng lập tức ngồi xổm xuống thân đi xem xét kia ngốc tử, xem xét, phát hiện còn có hô hấp, chỉ là ngất đi rồi, lại thư khẩu khí. Nàng đứng dậy lặng lẽ đi tới cửa, xuyên thấu qua bên ngoài mái đèn phóng ra ở môn cách trên giấy bóng dáng có thể thấy được cửa đứng hai người. Nàng lại lui về tới, đi đến bên sườn bên cửa sổ, áp hai tiếng lên tinh tế nghe xong một lát, phát hiện bên ngoài không có tiếng vang, lại tiểu tâm khai một cái phùng nhìn nhìn, xác định ngoài cửa sổ không người. Nàng đang chuẩn bị nhảy ra đi, lại nghĩ tới cái gì Xoay người đi đến trước bàn sờ soạn hai khối hỉ bánh cất vào trong lòng ngực Đói bụng nhưng không hào chạy trốn Nàng nhưng từ ngày hôm qua bị hạ dược đến bây giờ Thứ gì cũng chưa ăn qua Có lẽ là không nghĩ tới tân nương có lá gan đào hôn Trung diêu nhảy ra cửa sổ phát hiện này hôn phòng 4 phía Trừ bỏ cửa thủ hai cái hầu phó liền không mặt khác thủ vệ trời cũng giúp ta Nàng ngồi sổm góc tường gặm hai khẩu bánh bột nô Sau đó tả hữu nhìn nhìn Tuyển một phương hướng Dấu ở cây cối trung lặng lẽ chạy đi ra ngoài Trung riêu chân trước đi không bao lâu, sau lưng một cái màu đen thân ảnh vô thanh vô tức từ đầu tường nhảy xuống nhẹ nhàng rừng ở hầu phó phía sau, hầu phó còn chưa phát hiện hắn, liền thấy hắc ý hề nhân nhanh như tia chấp thủ đao đánh xuống. Hai hầu phó không phát ra nửa điểm thanh âm liền ngã trên mặt đất. Hắc ý hề nhân vội vàng đẩy cửa đi vào, trong phòng lặng ngắt như tờ, hắn bước nhanh đi vào nội thất, lại thấy tân lang nằm trên mặt đất, bên cạnh ném cái mang huyết đồng kỳ lân. Lại ngừng đầu nhìn lại, cửa sổ mở rộng ra Trung Diêu hiển nhiên là từ nơi này chạy thoát nhân thật dài nhẹ nhàng thở ra Cũng đi theo như quỷ mị từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài Nói này đầu Trung Diêu miêu thân mình tại đây Sân hành lang hoàng chi gian chạy hồi lâu Cũng không tìm được ra phụ lộ Ngược lại bị lạc phương hướng Này phá địa phương như thế nào lớn như vậy Rốt cuộc địa phương nào mới có thể đi ra ngoài A nàng tránh ở một cái núi giả sau Biên gặm hỉ bánh biên nào nào nói nhỏ Gặm xong một cái hỉ bánh Cảm thấy dạ dày thoải mái điểm Nàng vê tay háo lau lau miệng chuẩn bị tiếp tục tìm lộ. Mới vừa đi đi ra ngoài hai bước liền nghe thấy có đống lớn người tiếng bước chân hướng bên này, nàng vội vàng lại trốn hồi sau núi giả đem chính mình tận lực thu nhỏ lại. Tiếng bước chân hốn loạn từ trước hòn giả sơn hành lang trải qua, nghe thấy một lao phụ nhân tất cả đau lòng thanh âm, ai ra, ta tâm căng nga, có đau hay không? Không khóc không khóc, đại phu lập tức liền tới rồi. ô ô ô, nương, ta đau, còn có, tức phụ nhi không có. Ta muốn tức phụ nhi đây là kia ngốc tử thanh âm ở khóc. Lại là như vậy mau liền tỉnh. Vừa rồi còn lo lắng đem người đánh chết Trung Diêu, hiện tại lại có điểm hối hận xuống tay quá nhẹ. Lại nghe thấy một đạo hứ lệnh, Trung Ba Phụ, người cũng thật dưỡng một cái hảo nữ nhi a Trung Diêu nghe ra đây là cái kia tiết độ sứ thanh âm. Này, này, tiểu nữ bất hảo đây là nàng tiện nghi tra thanh âm. Tiếng bước chân lại xa dần, chỉ nghe kia tiết độ sứ quát trói thai một tiếng, cho ta tìm. Người tất nhiên còn không có chạy xa, phiên biến toàn thành cũng đến cho ta tìm ra. Là, ngay sau đó khắp nơi sân đều bắt đầu lục tục điểm thượng đèn sáng sửa lên, tiếng bước chân cũng ổn ảo lên. Trung Diêu không dám lại trí hoãn, trộm nhìn mắt xác định bốn phía không ai, liền lại ngồi sổm thân bỏ ra tới nhanh hơn bước chân tìm ra lộ. Ở từ một cái cửa nhỏ sờ soạn tiến một cái liên đường hà viện sau, nàng theo góc tường lặng yên đi đến trước môn, lại phát hiện trước ngoài cửa có binh lính qua lại đi lại, nàng lại chỉ có thể túi thấp người Một chút một chút lui về. Nhưng sắp tới gần cửa nhỏ khi, lại phát hiện cửa nhỏ ngoại cũng có binh lính bắt đầu ở tìm tòi cách vách sân. Nàng tức khắc bị giáp công ở bên trong một bước khó đi. Làm sao bây giờ? Nàng ngồi sổm cây cối sau mọi cách nôn nóng, này đó binh lính lục soát cách vách sân khẳng định đi theo liền sẽ lục soát lại đây. Nàng đầy đầu mồ hôi lạnh khắp nơi nhìn xung quanh, đột nhiên, nàng nhìn đến chỗ tối ven tường có một viên cao thụ, nhánh cây hướng ngoài tường chi ra. Mà bên kia nhánh cây thượng lại vừa lúc treo một cái bàn đu dây. Nàng hẳn là có thể theo bàn đu dây dây thừng bò lên trên nhánh cây. Lúc này cũng không biện pháp khác, nàng nhanh chóng lặn xuống cao thụ bên cạnh, may mà này thụ một tả một hữu còn có hai cây. Vừa lúc đêm này một mảnh ánh trăng cùng ánh đèn tất cả che khuất, làm nơi này hoàn toàn ẩn cùng trong bóng đêm. Chung Diêu theo bàn đu dây dây thử quả nhiên không một lát liền bò lên trên nhánh cây, sau đó nàng theo nhánh cây hướng đầu tường bò, nhưng sắp tiếp cận đầu tường khi lại xảy ra vấn đề. Này căn nhánh cây không biết có phải hay không trước kia đã bị người dấm đoạn quá, chỉ thấy đôi hơi ba phần chỗ vị trí có một đạo rõ ràng vết rách, chỉ còn hơn một nửa còn miễn cưỡng liên tiếp theo, bên kia vừa đắp ở tường mái thượng mới vẫn luôn duy trì không có toàn bộ đoạn rớt. Thực hiện nhiên này tất nhiên là thừa nhận không được người thể trọng, nhưng mà này ly đầu tưởng còn có đại khái 4-5 thức khoảng cách. Mặt sau không có đường lui, chung Diêu suy tư một lát, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liệu một lần. Nàng thử đứng lên. Đem hôn phục làn váy nhắc tới tới đánh cái kết để ngừa quấy nhiêu nàng hoạt động, sau đó đối với đầu tường hít sâu hai hạ, xúc đủ sức lực, lại một hơi nhảy qua đi. Nhưng mà, chung Diêu, này mẹ nó liền có điểm xấu hổ. Chỉ thấy nàng cũng không có thành công nhảy lên đầu tường, bởi vì ở nhánh cây thượng đứng thẳng không xong, nàng còn không có nhảy liền dưới chân vừa trượt thiếu chút nữa ngã xuống đi, may mắn nàng đôi tay kịp thời bắt được nhánh cây. Sau đó, liền như một khối đỏ tươi thịt khô giống nhau, thẳng điều điều treo ở trên cây theo gió phiêu diêu Lần này hoàn cảnh làm nàng có điểm khóc không ra nước mắt, hai chân không chỗ mượn lực, nàng bò cũng bò không đi lên, nhưng này nhánh cây như vậy cao, ngã xuống đi phòng trừng có thể té gây chân. Hòa vô đơn chí trinh tiến thoái lượng nan gian, lại nghe thấy cửa nhỏ bên kia có người đi vào tới quát, tìm cẩn thận điểm. Mỗi cái địa phương đều phải tìm một lần. Nàng trong lòng khẩn trương, trên tay lỏng hạ lực đạo liền lại không bắt lấy, mắt thấy liền từ trên cây ngã xuống đi Xong rồi. Trung diêu nhắm chặt hai mắt chờ cảm giác đau đớn đột kích. Nhưng nào nào tiếng gió từ bên thai gào thét mà qua, đột nhiên. Nàng bên hông bị một cánh tay gắt gao ôm ngay sau đó đâm tiến một cái ngực. Nàng còn không có phản ứng lại đây, lại đốn rắc một cổ mãnh liệt không trọng cảm đột nhiên đánh đút lại, nàng hoảng sợ trấn mắt, lại thấy chính mình chính cấp tốc bay khỏi mặt đất. Nam tao tự còn chưa kinh hô xuất khẩu, liền bị ôm nàng người một phen che miệng lại. Sau đó. Nàng liền hoảng sợ nhìn chính mình bị người mang theo ở đầu tường thượng tạm dừng một chút lại cao cao bay lên. Ngoa tào! Này này này, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết khinh công? Ngay sau đó hai người nhẹ nhàng dừng ở bên cạnh một đống gác mái nóc nhà thượng, người tới bung nàng, theo sau lôi kéo hắn cùng nhau túi thấp người. Trung diêu đầu vóc chóng váng hoãn một lát, người! Hư! Đối phương dựng thẳng lên ngón trỏ ý bảo nàng im tiếng, sau đó quay đầu ngưng mi quan sát phía dưới người tìm tòi. Trung diêu ngơ ngác nhìn đối phương. Đối phương một thân hắc ý hề, tóc cao cao thúc hởi, trên mặt cái khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mày kiếm mắt sáng. Trung Diêu nhận không ra người kia là ai, cũng không biết hắn vì sao cứu chính mình. Nhưng cặp mắt kia làm nàng có điểm hoang hốt, có một loại rất quen thuộc cảm giác, rất giống diêm thanh đôi mắt. Ngay sau đó nàng lại lật đổ cái này ý tưởng, sao có thể là tiểu nương tử. Vừa rồi bị người này ôm khi, rõ ràng có thể cảm giác ra người này thân hình toan on dài, không xương rắn chắc, so với chính mình muốn cao hơn rất nhiều. Lại nói vị này đại hiệp khinh công như thế lợi hại, sao có thể là cái kia mềm mại tiểu nương tử. Chính mình chẳng lẽ là đói hồ đồ mới có thể như vậy tưởng. Dù sao hiện tại không phải hỏi này đó thời cơ, chờ chạy thoát đi ra ngoài tự nhiên có thời gian hỏi rõ ràng vị này thấy việc nghĩa hăng hái làm đại hiệp là ai. Nghĩ đến đói, nàng lại nghĩ tới chính mình trong lòng ngực còn có một khối hỉ bánh, vừa rồi chạy trốn khi vội vàng ăn một khối căn bản không đỉnh đói. Nàng đem hỉ bánh lấy ra, từ trung gian bẻ ra, Nhẹ nhàng chạm vào hạ hắc y nhân cánh tay, nhỏ giọng hỏi, đại hiệp, người muốn ăn sao? Hắc y nhân quay đầu. Hắc y đại hiệp ngơ ngác lắc, lắc đầu. Nga. Trung Diêu thu hồi tay, tiên lặng bắt đầu gặm hỉ bánh. Hắc y nhân một lời khó nói hết nhìn nàng sau một lúc lâu, mới lại quay đầu đi tiếp tục quan sát phía dưới. Hồi lâu lúc sau, phía dưới người rốt cuộc đem cái này sân điều tra xong, lại đi khác sân, Trung Diêu cũng đem hỉ bánh gặm xong rồi. Hắc y nhân quay đầu Thấy nàng khỏe miệng còn dính bánh cha, thói quen tính liền muốn rũi tay cho nàng lau, tay nâng đến một nửa lại phản ứng lại đây dừng lại, ngay sau đó nắn nuốt ngón tay ngược lại đỡ cánh tay của nàng đem người kéo tới. Hắn mọi nơi quan sát một phen, liền lại không khỏi phân trần, ôm trầm Trung Diêu heo dưới chân một chút, hai người liền như lông chim tử như vậy cao nóc nhà thượng phiêu xuống dưới, sau đó hắn ý nhiên ở mấy cái mái hiên ngọn cây gian mượn lực, trong nháy mắt liền bay ra rất xa. Chung Diêu cảm thụ tiếng gió từ bên tai bay vọt qua đi. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng loại này khinh công ở không trung bay lên rơi xuống cảm giác vẫn là quá kích thích, dẫn tới cuối cùng hai người rơi trên mặt đất, nàng lại chân mềm đứng không vững. H.I.G. H.I.N. đỡ nàng đến một bên ngõi nhỏ nghỉ ngơi một lát, nàng lúc này mới phản ứng lại đây bọn họ đã chạy ra kia tiết độ sứ phủ đệ. Trung Diêu lúc này rốt cuộc nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi vấn, đại hiệp, người là ai? Vì cái gì muốn cứu ta? Chỉ thấy H.I.G. nhân bình tĩnh nhìn hắn không nói gì, thanh lành ánh trăng rơi xuống Cỏ qua mái hiên có chút rừng ở hắn trên người, sợi tóc cùng đuôi lông mày tận nhiễm sương hoa. Trước mắt người mặt mày tuấn lãng, lại ẩn ẩn có một kia nàng xem không hiểu đau bờn. Phần 98 Trung Diêu đang muốn lần thứ hai mở miệng, đột nhiên bên ngoài trên đường chuyển đến ruệ giáp đạp bộ thanh âm. Này đội người cùng ta lục soát bên này, những người khác lục soát bên kia, một cái phố một cái phố lục soát qua đi. H.I.G. nhân nhanh trong kéo qua nàng giấu tiến trong bóng đêm, quay đầu ra bên ngoài nhìn nhìn. Thấy binh lính chính hướng bên này lục soát lại đây, không lại trí hoãn, lôi kéo nàng xoay người hướng ngõi nhỏ bên trong chạy. Nàng bị hắc nhân mang theo ở ngõi nhỏ rẽ trái rẽ phải chạy thật lâu, lại đi ra ngoài khi thình lính đã ở trong thành một cái khác phương hướng rồi, bốn phía một mảnh an tĩnh, hiển nhiên truy binh đã bị ném xa. nhân không có dừng lại, vẫn lôi kéo nàng đi phía trước chạy, rêu lại phát hiện đây là ra khỏi thành phương hướng, ly trung phủ rất xa. Chúng ta, chúng ta đi chỗ nào? Trung Diêu thở hồn hền hỏi. -hề nhân không có trả lời, chỉ buồn đầu ở phía trước lôi kéo nàng. Trung Diêu đột nhiên dừng lại bước chân, ta còn không thể ra khỏi thành. nhân bị nàng kéo dừng lại, cao mày quay đầu lại. Ta, ta còn muốn hồi Trung Phủ một chuyến. Trung Diêu mồ hôi đầy đầu, thở dốc không ngừng. Ngươi trở về là chui đầu vô lưới. nhân rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, cư nhiên là ngoại ý muốn dễ nghe thiếu niên âm. Chính là... Ta có cái rất quan trọng bằng hữu còn ở Trung Phủ. Trung Diêu lúc này không rảnh lo phẩm vị hắn thanh âm, nôn nóng nói, ta đi rồi, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua nàng, ta phải mang nàng cùng nhau đi, đại hiệp, người, người có thể hay không lại giúp giúp ta, giúp ta cùng đi cứu nàng, đại ân đại đức, ta nhất định sẽ dốc hết sức lực báo đáp ngươi, cầu xin ngươi. nhân đứng ở tại chỗ bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt thần sắc phức tạp, hình như có lời nói tưởng nói lại không biết như thế nào nói. Trung Diêu thấy hắn thờ ơ Cho rằng hắn là không muốn, liền cũng không hề kiên trì, rốt cuộc bèo nước gặp nhau, người khác đem nàng cứu ra đã tính tận tình tận nghĩa, nàng thật sự cũng không đạo lý lại để cho người khác phạm hiểm đi cứu những người khác. Ngượng ngùng, là ta để ra vô lý thỉnh cầu. Ta tuy không biết tên của ngươi, nhưng hôm nay ngươi đã cứu ta này phân ân tình suốt đời khó quên. Nàng ở trên người siêu tầm một phen không tìm được cái gì đáng giá đồ vật, cuối cùng dứt khoát đem hôn phục vân trên vai phỉ thúy tua kéo xuống tới, nhét vào trong tay đối phương, đại hiệp. Ta trung riêu nếu là hôm nay có thể thoát thân, sau này nếu may mắn tái kiến, coi đây là tín vật, ta tất dốc hết sức lực báo đáp ngươi. Hiện giờ ta còn có việc muốn làm, ngươi ta bất đồng lộ liền tại đây đừng quá, nguyện ngươi mạnh khỏe. Nàng nói xong ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người liền hướng trung phủ phương hướng chạy. Ai ngờ còn không có chạy rất xa khoảng cách, đồng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân bước nhanh tới gần, nàng đang muốn quay đầu đi xem, lại bông dưng cảm giác cái hốt bị thứ gì bổ một chút, ngay sau đó trong đầu một tiếng Trong mắt một mảnh bạch quang hệ ra, ý thức nháy mắt mơ hồ, đi theo liền mềm mại ngã xuống đi. Hạ Ilya nhân kịp thời đem nàng ôm lấy, rũ mắt thật sâu chăm chú nhìn nàng hồi lâu, tựa muốn đem nàng mỗi một sợi tóc, mỗi một cây lông mi đều miêu khắc vào trong lòng, cuối cùng hắn gỡ xuống khăn che mặt, túi đầu ở môi nàng nhẹ nhàng in lại một hôn. Sau đó hắn đem chung diêu bối ở trên lưng, chậm dại hướng ngoài thành phương hướng đi đến. Ánh trăng thanh nhu, ngân hà cuồn cuộn. Chỉ nghe hắn nhẹ nhàng than thở, đều tự thân khó bảo toàn. Còn nghĩ muốn đi cứu ta, người nữ nhân này à, như thế nào liền ngu như vậy đâu. Chương 85 ra khỏi thành. Ánh trăng say mê, liếu ngạn nhẹ ca, thành Nam Hoa phố đúng là ngập trong vàng son thời điểm. Cách đó không xa một cái liêu không dân cư tạp vật hẻm tối, tịch tuyền một thân hắc y, ngón tay dựa vào bóng ma chung nhắm mắt dưỡng thần. Canh hai thiên đã qua hồi lâu, hắn chợt có điểm tâm thần không yên, qua ước định thời gian còn chưa tới, đừng không phải ra cái gì ngoài ý muốn đi. Rốt cuộc, ở canh ba vàng sau không lâu, Hắn mau kìm nén không được chuẩn bị đi lộc phủ xem xét tình huống khi, cuối cùng nghe thấy hẻm tối chỗ sâu trong truyền ra tiếng vang. Hắn lập tức quay đầu xem qua đi, thấy diêm thanh công trung diêu bước nhanh đi tới, lúc này mới thật dài thư khẩu khí. Đi theo chiều ngõi nhỏ bên ngoài búng tay một cái. Chỉ thấy hẻm tối ngoại cách đó không xa cây cối giật giật, một trận rất nhỏ lục lạc giòn vang, một chiếc xe ngựa từ âm ú chỗ chậm dại xử ra tới, ngừng ở đầu hẻm. Xa tiền mã phu nhìn thấy diêm thanh cung kính xuống xe hành lễ thế tử Diêm Thanh gật đầu, không cần đa lễ. Tích Tuyền đi theo Diêm Thanh cùng nhau đi đến xe ngựa bên, như thế nào chậm nhiều như vậy, chính là ra cái gì ngoài ý muốn. Diêm Thanh đem chung giêu nhẹ nhàng đặt ở xe lều trước hành bản thượng dựa vào, nghỉ ngơi khẩu khí mới nói, không có việc gì, ta đến thời điểm ra hỏa này đã đem kiêng ngốc tử cấp tạp vượng chạy trốn, ta ở Lộc phủ tìm nàng hồi lâu. Tích Tuyền, hắn nỗ lực ý đồ khích lệ, Trung cô nương thật đúng là cơ trí dũng cảm, bình tĩnh thông dong a. Diêm Thanh không nhịn cười là rất thông dong, chạy trốn đều còn không quên gặm bánh bột ngô. Tích Tuyển, vị này tương lai thế tử phi, định là cái làm đại sự như người. Đừng cọ sát, mau chóng ra khỏi thành. Diêm Thanh bước lên xe ngựa, đẩy ra xe bằng môn, đập vào mặt một trận phấn mặt buồn hương phiêu ra, kích thích hắn che lại cái môi đánh hai cái hát xì. Lại hướng bên trong xe nhìn lại, quả thực thiếu chút nữa bị này nổi sức cấp chọc mù mắt. Tích Tuyển đứng ở xe hạ nhìn đến hắn động tác dừng lại, thần sát phức tạp, cũng tiến lên nghiêng đầu hướng trong nhìn nhìn. Sau đó đốn rắc có chút hít thở không thông. Chỉ thấy bên trong xe ngựa trang trí cực kỳ khoa trường, tràn ngập một cổ nồng đậm xa hoa lãng phí mùi vị. Bên trong xe ngựa chưa thiết cái ghế, mà là phô tuyết trắng lông thỏ lót, hoàn dựa một vòng gối mềm, bốn trụ thượng treo hương hân mạ vàng cầu, bên trong hương dù chưa bậc lửa, nhưng liền như vậy nghe lên phòng trừng cũng không phải cái gì đứng đắn hương. Bên trong xe lửa mỏng rủ xuống, mông lung Mỹ sắc, xung quanh còn treo một ít dây cột khấu hoàn Linh tinh tình thú đồ vật Thậm chí còn hai bên cửa sổ cách bên còn các treo một bộ xuân cung đồ. Diêm Thanh nhắm mắt hít sâu hai khẩu khí, nhấp nhấp miệng, đi vào trước đem cửa sổ mở ra thông gió, lại đem mạ vàng cầu hương phấn đảo rớt, chờ thêm nửa chén trà nhỏ thời gian mới cẩn thận đem Chung riêu ôm vào đi. Bên trong xe một góc có giường nhung thảm, Diêm Thanh dùng nhung thảm đem Chung Diêu bọc bọc, đẩy đến góc nằm, lại nhìn như tùy ý ném mấy cái đệm mềm bên ngoài chống đỡ, lại xả quá hai căn lụa mỏng che khuất. Mê mang mở mịt gian đảo không dễ dàng nhìn ra nơi đó nằm cá nhân. Theo sau Diêm Thanh cởi bỏ đai lưng, bắt đầu thoát y phục dạ hành, cũng đối bên ngoài tịch tuyên nói, còn thất thần làm gì, đi lên. Nga! Tịch tuyên chống tay nhảy lên xe ngựa, đem eo bài tháo xuống bức cho Sa Phu, lại tiếp nhận Sa Phu đưa cho hắn bầu rượu vào xe bồng, đem rượu ở khắp nơi giải điểm, lại hướng chính mình trên người giải điểm. Diêm Thanh đem cửa sổ xe đóng lại, xuất phát. Sa Phu theo tiếng nhẹ huy tiên Xe ngựa từ từ xử ra, hướng cửa nam phương hướng mà đi. Hành quá hoa phố lộng lây ánh đèn hạ, xe ngựa toàn cảnh mới hiện hiện ra. Chỉ thấy xe ngựa toàn thân sân hồng, chỉ vàng miêu biên, tứ rác xe mái các quải một cái tiểu chung gió, quanh thân rủ xuống tua màn tre. Đục lỗ nhìn lại có thể phát hiện đồng dạng tiểu dáng xe ngựa ở hoa trên đường tùy ý có thể thấy được. Đây là hoa trên đường thanh lâu sở đặc có xe ngựa. Rất nhiều quý nhân tới tìm hoa hỏi liễu, muốn mang riêu tỉ đi ra ngoài du ngoạn. Nhưng chính mình xe ngựa thường thường sơn có ra huy đồ đẳng không tiện đi ra ngoài, cho nên có được 5 sao cấp phục vụ ý thức hoa phố thanh lâu liền vì này đó các quý nhân chuẩn bị loại này xe ngựa, dần dần liền hình thành hoa phố một loại đặc sắc. Xe ngựa hành đến cửa thành, lúc này đã đến cấm đi lại ban đêm thời gian, cửa thành nhắm chặt. Xe mới vừa dừng lại liền bị canh gác binh lính vây quanh một vòng, xa phu giống bị doa sợ, lắp bắp hỏi, như, như thế nào? Quân gia, một giáo huy tiến lên lạnh rộng đề ra nghi vấn Tiết độ sứ đại nhân có lệnh, tối nay toàn bộ hành trình tìm tòi tội phạm quan trọng, bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành. Bên trong xe người nào? Vì sao lúc này ra khỏi thành? Này mã phu vội vàng xuống xe, cung kính đem trong tay heo bài dâng lên, đôi giáo hủy nhỏ giọng nói, quân ra, này trên xe là phó sử đại nhân, chúng ta đây là muốn đi lưu nguyệt sơn trang. Giáo hủy nghe thấy là phó sử trên mặt lỏng điểm thần sắc, túi đầu nhìn đến trong tay heo bài thượng tịch tự khi lại chọn hạ mi. Ngẳng đầu nhìn này chiếc hoa phố ra tới xe ngựa, hoài nghi hỏi, tịch phó xử. Đúng vậy mã phu gật đầu. Giáo ý ninh hạ mi, nhìn xe ngựa không tỏ ý kiến. Nay tịch phó khiến cho hắn gặp qua, như đại gia lén nghị luận giống nhau nghiêm túc lạnh lùng, ít khi nói cười, có thứ là công, tiết độ sứ đại nhân thưởng hắn mấy cái mỹ nhân, kết quả đều bị hắn cự tuyệt, mọi người đều nói hắn giống hòa thượng giống nhau thanh tâm quả rủ, thậm chí có người âm thầm treo đùa nói hắn khả năng kia phương diện không được Hôm nay nếu là khát phó xử ngồi này hoa phố xe ngựa muốn đi Lương Nguyệt Sơn Trang cũng không hiếm lạ, chính là này tịch phó xử như thế, liền khiến cho người cảm thấy kỳ quái. Lại nói này Lương Nguyệt Sơn Trang là địa phương nào? Nơi này chính là phái thành lớn nhất Hải Diễm Ngọc Quật, là danh xứng với thực tiêu Kim Ba. Này Sơn Trang ở vào Nam Thành vùng ngoại ô, này Lao Bản là ai vẫn luôn thành mê? Hắn như vậy tiểu nhân vật tất nhiên là không tư bản đi vào kiến thức quá, chỉ nghe người ta nói này Sơn Trang ngọn đèn dầu ngày đêm không thôi. Ca vũ không ngừng, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều toàn, các loại dị vực phong tỉnh Mỹ nhân nối liền không dứt, mỗi đêm đều là giấy say đỗ đèn, hàng đêm sinh ca. Nhưng ngày đó, đều tự hồ cùng hắn trong ấn tượng vị kia tịch phó xử không hợp nhau, này liền càng thêm làm người ta nghi ngờ. Bên trong xe thật là tịch phó xử. Đây là tự nhiên, ta làm sao dám lừa gạt quân gia đâu. Sa phu không người cười đáp Có lẽ là xe ngừng lâu lắm không động tính, bên trong rốt cuộc chuyển ra một đạo thanh âm, sao lại thế này. Thanh âm này lười biếng mê say, giáo ý nhất thời nghe không ra có phải hay không Tịnh phó sử. Hắn đi đến xa tiền, cung kính trả lời, phó sử đại nhân, tối nay bên trong thành có phạm trốn đi, ti chức phụng tiết độ sứ đại nhân chi mệnh canh gác cửa thành, bất luận kẻ nào đều không được ra khỏi thành. Bất luận kẻ nào, Liên buồn đem cũng không được. Giáo ý tận trung cương vị công tác, bản khác vô tình nói, tiết độ sứ đại nhân nói bất luận kẻ nào, còn thỉnh phó sử thông cảm ti chức chức trách nơi. Bên trong xe người tính một lát Sâu kín thở dài, đã sớm nghe nói Lương Nguyệt Sơn Trang có cái ba tư mỹ nhân đêm nay đầu đêm treo biển hành nghề. Hắn trong giọng nói nhiều ti dâm ế, nghe nói ba tư mỹ nhân thân kiểu thể nhuyễn, có khắc một fan tư vị, buồn đem hồn khiên mộng nhếu thèm nhiều ngày, nguyên bản thế ở phải làm, xem ra giáo hí đại nhân là không thể thành toàn ta. Giáo hí bị hắn cắn tự nhổ ra đại nhân hai chữ nghẹn một chút, lặp lại nói, ti chức chức trách ngơi, còn thỉnh phó xử nhiều đàm đương. Bên trong xe người lặng im một lát, đống nhân hỏi người họ gì? quan gì chứ? Gia úy trong lòng lộp bộ một tiếng, hợp lại mi đáp, Ti chức Nam thành phòng thủ Gia úy, Hứa Minh. Hứa Gia a bên trong xe người chậm rãi ngai tên này, lại mở miệng, Hứa Gia cũng biết ta vì kia 34 mỹ nhân thanh toán nhiều ít tiền đặt cọc sao? Ti chức, không biết. 400 lượng. Hứa Gia úy trong lòng khiếp sợ, vì một nữ nhân, đơn tiền đặt cọc liền cho 400 lượng, này rốt cuộc là như thế nào khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc? Chớ bỏ cái này, Hắn càng khiếp sợ với đi theo tiết độ sứ bên người phó sử, lại là như vậy có tiền, mấy trăm lượng bạc thế nhưng vì một nữ nhân liền khinh phiêu phiêu rơi đi ra ngoài. Ta nếu là đêm nay không đi, này 400 lượng tiền đặt cọc liền tính bội ước bồi thường. Bên trong xe người lười biếng nói, ta đây này tổn thất, liền chỉ có thể tính ở hứa giáo ý trên đầu. Này, hứa giáo ý kinh hãi, hắn bất vả hơn phân nửa đời đều không thấy được có thể tích có đủ 400 lượng, này bút chướng hắn là vô luận như thế nào cũng không dám gánh. Hắn đốn hạ, biết nghe lời phải, lập tức sửa miệng, nếu là tịch phó sử muốn ra khỏi thành tự nhiên là có thể, chỉ là ti chức chức trách nơi, còn thỉnh cầu phó sử làm ti trước xem xét hạ, nếu vô vấn đề liền tức khắc làm phó dùng ra thành. Chợ. Bên trong xe người có điểm không kiên nhẫn, vậy làm nhanh lên, buồn đem đuổi thời gian đầu. Hứa giao uy tuân lệnh một tay đỡ bội đao, tiến lên đẩy ra cửa xe, một trận mùi rượu tức khắc nhào vào trên mặt. Hắn xoa nhẹ hạ cái mũi định nhãn hướng bên trong nhìn lại. Đột nhiên có chút ngây người Chỉ thấy bên trong xe lụa mỏng hơi đáng Trên mặt đất quần áo hôn đột Tịch phó xử chỉ một thân áo trong Và áo đại sưởng chi chân nửa nằm ở gối mềm Đang từ trong lòng ngực mỹ nhân trắng nón Cổ gian ngẩn đầu nhìn qua Trong mắt một mảnh mê ly hôn say Phần 99 Mà hắn trong lòng ngực người túi đầu dựa vào hắn trên vai Quần áo nhẹ treo ở cổ tay gian Đưa lưng về phía hưa giáo hí thấy không rõ khuôn mặt Chỉ lộ ra một mảnh tuyết trắng mi bối Cách lung trắng nhìn lại Kinh ảnh này muốn nhiều hương diễm có bao nhiêu hương diễm? Tịch tuyên câu môi dưới, lười nhắc hỏi, đẹp sao? Hứa giáo ý một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, vội vàng túi đầu hành lễ, ti trước mạo phạm. Không sao. Tịch Tuyền không sao cả lại liêu đem mỹ nhân đầu tóc từ chỉ gian lướt qua, xem giáo ý này phản ứng, thuyết minh ta mua này mỹ nhân hoa bạc đáng giá. Giáo ý bắt không được hắn ý tứ, không nói chuyện, chỉ lại yên lặng ngẩn đầu nhìn hắn hai mắt. Bên trong xe người vẻ mặt dâm. Mi. Cùng trong ấn tượng vị kia phó sử đại nhân hoàn toàn bất đồng, nhưng là này lại đích đích xác sắc là tịch phó sử. Hứa giáo huy âm thầm ở trong lòng tưởng, không thể trông mặt mà bắt hình dòng, ngày thường trang như vậy nhân mô nhân dạng, lột ra mặt cũng giống nhau là tầng hủ bại túi ra. Tịch tuyên thấy hắn trong xe giá, dối cổ hướng bên trong xe khắp nơi đánh giá. Lập tức ra tiếng hỏi, đúng rồi, hôm nay ta đất trống, nhưng thật ra không biết này trong thành chạy cái gì phạm nhân đâu. Hứa giáo huy bị hắn vừa hỏi, dừng lại động tác Nói là phạm nhân kỳ thật cũng không hoàn toàn là. Hắn tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, là tiết độ sứ đại nhân đệ đệ hôm nay nên thú tân nương tử chạy. Tịch tuyên phụt một tiếng cười nói, này tiểu tể tử như thế nào liền cái tức phụ nhi đều xem không được, buổi sáng ta còn đi theo hắn hoan thiên hỷ địa đi đón dâu đâu, như thế nào mới nửa ngày thời gian đã không thấy tâm hơi. Này, ti chức cũng không biết, kia tân nương trông như thế nào a Ta xem xem. Hứa giáo hủy lập tức đem bức họa triển khai cho hắn xem. Tịch Tuyên mở to mê say đôi mắt nhìn nửa ngày, phất phất tay, ai, "Ai, liền một nữ nhân, làm lao sư động chúng, nếu không như vậy." Hắn dơ tay nâng dậy trong lòng ngực mỹ nhân cằm hướng bên ngoài xoay điểm, lộ ra một trường thiên tư quốc sắc trên mặt. Hàm Hồ nói, "Ta này mỹ nhân nhi so với kia trên bức họa đẹp nhiều đi. Người đi hỏi hỏi chúng ta đại nhân, dứt khoát ta nhịn đau cắt cái ái, đêm này mỹ nhân đưa cho tiểu công tử, tỉnh lăn lộn đại gia." Hứa Gia Úy vô ngữ, thầm nghĩ này Tịch Phó Sử quả nhiên là say không nhẹ kia hoa phố cô nương lại đẹp, thân phận có thể cùng Trung phủ tiểu thư so sao. Phó sử nói đùa, chúng ta trước trách nơi, nhưng thật ra không cảm thấy lan lộn. Nga, tịch tuyên thấy hắn không cảm kích, tựa cảm thấy không thú vị, không có kiên nhẫn, kia giáo huy đại nhân xem xét rõ ràng sao. Ta thời gian này mau tới không kịp, nếu không ngươi trực tiếp đi lên điều tra điều tra. Không, không cần bên trong xe xa dâm trường hợp, cho hắn lá gan cũng không dám đi lên thang cùng, phó sử tự nhiên là sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hắn đem yêu bài đôi tay đặt ở cạnh cửa trên mặt đất, lại tướng môn kéo lên, sau đó lui ba bước, dơ tay ý bảo hạ, xe ngựa chung quanh binh lính liền lĩnh mệnh chỉnh tề tan đi. Dây nặng kéo kẹt tiếng vang lên, cửa thành chậm rãi mở ra. Sa Phu một lần nữa trở lại trên xe, dơ roi dục ngựa, xe ngựa chậm rãi hướng ngoài thành bước vào, trải qua Hứa giáo Úy trước mặt, lại nghe Tịch Tuyển nói, đình một chút. Xe ngựa ngừng ở Hứa giáo Úy trước mặt, Hứa giáo Úy mở mịt ngẩng đầu. Tịch Tuyển xốc lên nửa thấu cửa sổ cách Biếng nhác quyện rũ mắt thấy giáo hí, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm cười nói, chúng ta tiết độ sứ đại nhân bên người mị thê diệm thiếp thành đàn, đại nhân đâu, lại tương đối đang nghi, giống ta loại này mỗi ngày theo bên người cấp dưới, khó tránh khỏi thường xuyên sẽ cùng các phu nhân tiếp xúc, nếu không giả dạng làm liếu hạ huệ, đại nhân có thể yên tâm đem ta lưu tại bên người sao. Vừa giáo hí hiểu ta ý tứ đi, vừa giáo hí không người cưới đầu, hiểu, hiểu, cho nên... Ta đêm nay mang theo mỹ nhân đi Lư Nguyệt Sơn trang việc." Hứa Gia Úy phi thường thượng nói, "Phó sử yên tâm, đêm nay cũng không có người ra khỏi thành, ta sẽ giao đại đi xuống, tuyệt không sẽ có người lắm miệng một câu." Tích tuyên vừa lòng gật gật đầu, buông cửa sổ xe, "Hứa Gia Úy, bổn sẽ nhớ rõ ngươi." Ngân Huy Phô nhiễm cổ dạy, trong gió thanh hướng về ngoại ô từ từ mà đi, cửa thành lại lần nữa chậm rãi bế hạp. Tích Truyên nửa dựa vào bên trong xe, đái xe ngựa đã rời thành môn cũng đủ xa lúc sau, hắn rốt cuộc nhịn không được một cái xoay người, bắt lấy vả táo liền nhảy đến bên trong xe xa nhấc góc, vừa rồi còn kiêu ngạo xa hoa lạng phí khí thế nháy mắt biến thành nhát gan, sợ hãi, lại bất lực, chỉ thấy mới vừa rồi ghé vào hắn trong lòng ngực mỹ nhân phong thả ung dung ngồi dậy, tùy tay đem vẫn luôn nắm trong tay giấu ở đệm mềm hạ đoạn kiếm ném một bên, đem quần áo kéo lên mặt tốt, lại từ gối mềm hạ lấy ra một cái dây cột tóc tùy ý đem tóc cột lên, sau đó quay đầu sâu kín xem qua đi liếc mắt một cái, trốn như vậy xa làm gì? Bùn thế tử cũng sẽ không ăn ngươi. chương 86 ly biệt. Tịch tuyên nắm chặt và táo ngồi sổm trong một góc cảm đạm thần thương, hắn hiện tại tâm tình phi thường phức tạp. Sống 24 năm, vẫn luôn giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc, liền cô nương ra tay cũng chưa sờ qua. Không nghĩ tới. Cuộc đời lần đầu tiên cùng cô nương thân mật tiếp xúc, thế nhưng là hắn ra thế tử ra cái này giả nữ nhân. Hắn có điểm khóc không ra nước mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết rốt cuộc là thực xin lỗi tương lai tức phụ nhi Vẫn là thực xin lỗi chính mình. Chính yêu thương, hắn quần áo bị người đâu đầu ném lại đây. Diêm thanh đã mặc sửa sang lại, nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn hắn một cái, làm này phúc biểu tình cho ai xem. Mới vừa không còn rất nhiệt tình sao. Mau đem quần áo mặc vào. tích tuyển. Nghe một chút, này thái độ, này ngữ khí, này vẫn là tiếng người sao. Này rõ ràng chính là một cái đem người ăn sạch sẽ lại không để trong lòng nhi đang đồ tử. Tịch tuyển giận mà không dám nói gì, tiên lặng bắt đầu mặc quần áo còn không quên lầm bẩm, vừa rồi đều là diễn, ta mới không đi qua hoa phố, ta cũng không phải cái loại này người, ta thực chuyên tình, ta tâm cùng thân thể đều là muốn để lại cho ta tức phụ nhi. Nga. Diêm thanh thần sắc nhàn nhạt, nhạt, cũng không quá quan tâm, chỉ đem đệm mềm lấy ra, đem chung Diêu kéo ra tới. Tịch tuyển. Thật vô tình. Diêm thanh đem thảm lông triển khai, Trung Diêu từ bên trong lăn ra tới, chỉ thấy nàng ăn mặc dày nặng hôn phục, lại ở thảm bọc lâu như vậy, sớm bị che đầy mặt đỏ bừng. Vai trắng, cổ tất cả đều là mồ hôi. Diêm Thanh vội vàng lấy ra khăn tinh tế giúp nàng đem mồ hôi lau khô, lại lấy quá xe trên vách treo trang trí quạt tròn nhẹ nhàng cho nàng quạt gió. Tích Tuyên ở một bên xem mê rằng, liên tục liễu lễ, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tình yêu lực lượng sao? Thế nhưng có thể đem vô tình lạnh băng khối biến thành dịu ngoan nhiêu chỉ nhu. Diêm Thanh phiến một lát thấy chung Diêu sắc mặt phai nhạt đi xuống, lấy quá một cái gối đầu đặt ở nàng đầu hạ làm nàng ngủ thoải mái chút. Sau đó quay đầu thấy tịch tuyển không biết suy nghĩ cái gì, cọ tới cọ lui còn không có mặt tốt. Nhữ mày ghét bỏ nói, phanh ngực lộ vũ thực mát mẻ. Làm nhanh lên, ở Trung Diêu tỉnh lại phía trước đem bên trong xe mấy thứ này cho ta toàn hủy đi. Tịch Tuyền sắc mặt thê lương. Nga, Phi, cái gì nếu chỉ Nhu, đều là ảo giác. Minh Nguyệt tiệm ẩn, Nhu phong nhẹ dương, chân trời chậm dãi bắt đầu trở nên trắng, mặt trời đã giá. Trung Diêu tựa ngửi được một cổ mát lạnh gây mùi lương vị. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu tiên thấy đó là Diêm Thanh nửa sườn cằm. Nàng trố mắt một lát, nhất thời có điểm phân không rõ ràng lắm có phải hay không còn đang nằm mơ. Từ Diêm Thanh trên vai ngầm đầu, nàng còn cảm giác đầu góc có điểm hôn mê, ngươi. Hư, Diêm Thanh dựng chỉ muốn nàng im tiếng, theo sau chỉ vào nơi xa chân trời, ngươi xem. chung Diêu theo hắn ngón tay xem qua đi, chỉ thấy mạc xa hư hảo trời cao chỗ, mông lùng yên sắc sơn cốc gian, Lưu Vân đã bị nhiễm đến xích hoàng mạ vàng. Có thứ gì miêu tả sinh động? La mặt trời mọc. Lớn như vậy, chưa từng chính mắt gặp qua mặt trời mọc, nàng trận to mắt nín thở nhìn ra xa. Cảnh này như mộng như ảo, nàng nhất thời đã quên suy nghĩ chính mình rốt cuộc đang ở hư ảo trong hiện thực nơi nào. Thức mau, chói mắt trước ngày cuối cùng toát ra đầu, nháy mắt thủy khí bốn phía, hà quang vận đạo, tẩy sạch trần đêm duyên hoa. Trung Diêu hí mắt, cầm lòng không đậu lầm bẩm, "Hảo mỹ a." Dáng dỡ kim huy phô sánh và trượng, với gánh xương mai xả lưu ly sáng rọi. Quanh mình hết thể đều nhiễm kim sắc, trung diêu rửa vào diêm thanh, bất giác thời gian trôi đi. Đãi mặt trời mới mọc hoàn toàn dâng lên, trung diêu mới nhẹ thư khẩu khí, lần này cảnh tượng qua Mỹ, nàng hoàng hốt gian thế nhưng cảm thấy hôm qua đủ loại thoáng như đại mộng một hồi. Nhưng cuối đầu nhìn đến chính mình một thân hỷ phục, lại trong khoảnh khắc tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện, bọn họ lúc này thế nhưng ngồi ở nào đó không biết tên giữa sườn núi thượng. Nàng vội vàng quay đầu hỏi diêm thanh, chúng ta như thế nào sẽ ở chỗ này? Ngươi lại như thế nào chạy ra tới Cũng là vị kêu đại hiệp cứu ngươi ra tới sao Nàng phùng diêm thanh mặt tả hữu nhìn kỹ Bọn họ đối ta hạ dược Lúc sau ta liền cái gì cũng không biết Bọn họ có hay không làm khó dễ ngươi Diêm thanh đẻ lại tay nàng Lắc đầu Ta không có việc gì Vậy là tốt rồi Trung diêu thở vào nhẹ nhõm Lại khắp nơi nhìn nhìn Chúng ta ân công đâu Liên vị kêu đại hiệp Như thế nào không ở Diêm thanh trần chờ hạ Ở Ở dưới chân núi Chúng ta đây nhanh lên đi tìm hắn, ta phải hảo hảo cho hắn nói lời cảm tạ, thuận tiện còn muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn cứu chúng ta. Trung Diêu nói liền đứng lên, vô vô cho bụi, lại dơ tay đi kéo Diêm Thanh. Diêm Thanh nắm tay nàng lại không khởi, hắn chỉ vào nơi xa kia tòa nhỏ bé phồn hoa thành trì, nhẹ giọng nói, "Tiểu thư, phái thành trở về không được." Trung Diêu sững sốt, lặng im một hồi lâu, lại chậm rãi ngồi trở lại đi, cười khổ hạ, đúng vậy, ta đã thương cái kia tiết độ sứ lệ đệ." đệ. Lại chạy thoát hôn, hiện tại hẳn là mãn thành đều ở điều tra ta đi. Không ngừng phái thành Diêm Thanh quay đầu xem nàng, ánh mắt có chút khổ sở, toàn bộ Tây Nam Bộ đều là hắn địa bàn, thực mau ngươi truy nã bức họa liền sẽ từ phái thành chuyển tới toàn bộ Tây Nam Bộ. Như vậy à, không nghĩ tới tiết độ sứ quan lớn như vậy trung riêu cuối đầu, có chút vô thố lầm bẩm. Ngay sau đó nàng lại nghĩ đến Diêm Thanh ánh mắt, cho rằng hắn là ở sợ hãi, khít sâu một hơi, cường đánh lên tinh thần, xoay người đem Diêm Thanh ôm lấy. Ra vẻ nhẹ nhàng nói, Hại, đừng sợ, có ta ở đây liền sẽ không làm ngươi đói bụng, cùng lắm thì chúng ta chạy xa một chút đông sơn tái khởi bái, ngươi tiểu thư ta mới vừa xuyên qua đến nơi đây tới thời điểm không phải cũng là cái gì đều không có sao. Chỉ cần ngươi không có việc gì, khác đều không phải vấn đề lớn, có ta đâu, đừng sợ, a Ngươi diêm thanh cứng họng, hắn cầm dựa vào chung riêu trên vai, hốc mắt nóng lên. Rõ ràng chính mình đều như vậy kinh hoàng vô thố, lại còn luôn là trước hết nghị an ủi hắn. Hắn nhắm mắt. Đem Trung Diêu đẩy ra, đem phía sau bố bao lấy quá đưa cho Trung Diêu, ta đem nhà của người đương đều mang ra tới. Ai? Trung Diêu hai mắt tỏa ánh sáng, nháy mắt kinh hỉ đều cầm chút cái gì, ta nhìn xem. Nàng đem bố bao mở ra cẩn thận xem xét, phát hiện nàng bảo bối thế nhưng một kiện không ít, thậm chí một ít nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến tiểu đồ vật cũng tất cả đều ở bên trong. Nàng cầm kia hai buồn họa buồn cười ha ha, cư nhiên đem cái này đều lấy thượng. Trung Diêu người này... Nói dễ nghe một chút là đại khí rộng rãi, nói khó nghe điểm là vô tâm không phổi, Hiện giờ nhìn thấy ra sản thượng ở, vừa rồi về điểm này đau buồn lại biến mất sạch sẽ, tâm tình thực mau lại tươi đẹp lên. Nàng cười ôm trầm Diêm Thanh, ngươi cái đứa bé lanh lợi, thu thập cũng thật đem thế, sớm nói sao, hại ta bạch bạch khổ sở nửa ngày. Nàng đem tay nải một lần nữa hệ hảo, hướng trên lưng một bối, đứng dậy đem Diêm Thanh kéo, đi đi đi, tìm ân công đi, chúng ta đến cho nhân gia hảo hảo nói lời cảm tạ. Hai người hướng dưới chân núi đi xuống, Diêm Thanh hỏi, tiểu thư, sau này có tính toán gì không? chung diêu nghĩ nghĩ, tiêu sái cười nói, chúng ta hiện tại có tiền, vậy đơn giản nhiều. Phần 100. Nàng rửa qua đi tưởng lâu Diêm Thanh vai, phát hiện Diêm Thanh đứng so nàng cao, lại đổi thành lôi kéo hắn tay. Vừa đi vừa cho hắn triển vọng tốt đẹp tương lai, ngươi biết không? Mãi mãi cho ta lưu lại ngân phiếu hơn nữa chính chúng ta kiếm, ước chừng có 1.000 nhiều hai, đủ ta hai ăn ngon uống tốt tiêu xài nửa đời người. Nếu Tây Nam Bộ không thể đãi, chúng ta liền hướng phía Đông Nhi đi bái, đúng rồi, nếu không đi Kinh Thành nhìn xem. Phía trước mầm ra ra không phải nói làm ta đi Kinh Thành tìm hắn sao. Chúng ta có thể đi Kinh Thành chơi chơi, ai, còn có, chúng ta có thể đi trước Kinh Thành nhìn xem thị trường A, nếu có thể nói, lại trở về kêu viên tẩu tử cùng đi bên kia khai gia viên kỳ ăn vặt, nghe nói Kinh Thành người nhưng có tiền nhiều đâu. Nàng tưởng Mỹ tư tư, lại nói, bất quá này cũng không cần phải gấp gáp. Còn nhớ rõ ta trước kia nói qua sao? Dù sao hiện tại chúng ta cũng không thiếu tiền, có thể tới trước chỗ đi một chút chơi chơi sao, đi lữ cái ru gì đó, coi như trước tiên hưởng thụ hạ về hưu sinh hoạt lạc. Ngươi đâu? Có hay không cái gì ý tưởng? Ngươi cảm thấy chúng ta đi trước chỗ nào tương đối hảo? Diêm thanh thấp giọng nói, đi kinh thành đi, miêu ra ở bên kia gia đại nghiệp đại, nhìn mầm lao ra mặt mũi bọn họ sẽ chiếu cấu ngươi. Ơn, hành, ý liền ngươi, kia chúng ta liền đi kinh thành. Trung Diêu chưa giác hắn trong lời nói có gì, sảng khoái ứng. Còn nói thêm, bên này cửa hàng chỉ có thể tạm thời ném cho viên tẩu tử một người xử lý. Tuy rằng có điểm thực xin lỗi nàng, bất quá đâu, khoảng thời gian trước chúng ta không ở nàng cũng chuẩn bị không tồi, tin tưởng nàng không thành vấn đề. Nếu người luyến tiếp đâu, chờ thêm đoạn thời gian nổi bật qua, chúng ta lại trở về nhìn xem, nếu cái kia chó má tiết độ sứ còn ở, người nếu là tưởng lưu lại, cùng lắm thì chúng ta sửa cái danh đổi cái họ, nói nữa, ta cũng không phải cái gì thiệt tiên. Hắn cũng không có khả năng nhớ ta lâu như vậy đi. Không có gì ghê gớm, đừng lo lắng a Hai người một đường tay trong tay, Trung Diêu vẫn luôn lải nhải, vụ mặt kế hoạch các loại tương lai phải làm chuyện này. Diêm Thanh không có đánh gây nàng, chỉ lặng lặng nghe. Hắn biết, Trung Diêu là sợ nàng tiểu nương tử cảm thấy bất an, cho nên mới không ngừng nói chút tốt đẹp việc làm hắn an tâm. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng cảm thấy chua sót, muốn nói nói vài lần lăn đến đầu lưới lại trước sau vô pháp mở miệng lại bị chính mình lần lượt chua xót nuốt xuống đi. Đúng rồi, chúng ta còn có thể trước đường vòng đi một chuyến Giang Nam A, nghe nói Giang Nam phong cảnh đặc biệt Mỹ, A đối, còn muốn đi nhấm nháp một chút Giang Nam danh đồ ăn cá chua Tây Hồ, nghe nói kia hương vị chính là nhất tuyệt đâu. Tiểu nương tử ta cho người nói, đây là chúng ta thời đại đó nói tới một hồi nói đi là đi du lịch, đây chính là thật nhiều người đều hâm mộ không tới. Cho nên muốn tưởng, có phải hay không cảm thấy này cũng khá tốt. Diêm Thanh Miễn cưỡng bưng cười gật gật đầu. Hành đến chân núi, liền đến một cái quan đạo bên, quan đạo lúc này còn không có người đi đường, chung diêu lại thấy nơi xa suối nước đầu cầu ngừng chiếc xe ngựa. Nàng cười nói, ngươi xem, ông trời đều săn sóc chúng ta, biết chúng ta chuyến này đường xa, liền chuyên môn an bài chiếc xe ngựa ở chỗ này chờ đâu. Đi, qua đi hỏi một chút giới. Nàng lôi kéo Diêm Thanh bước nhanh đi qua đi, mau đến xe ngựa trước mặt khi, Diêm Thanh đột nhiên dừng lại bước chân, vông ra chung diêu tay. Nhẹ giọng nói, ta bất hỏa ngươi đi rồi. Trung Diêu cũng chưa phản ứng lại đây, lại đi phía trước đi rồi hai bước mới dừng lại, ngơ ngác xoay người nhìn hắn, tựa không nghe hiểu hắn nói. Cái gì? Diêm thanh rũ đầu, lặng im một hồi lâu. Rốt cuộc nhắm chặt thượng mắt lại lặp lại một lần. Ta bất hỏa người đi rồi. Hắn nói thực nhẹ thực nhẹ, tựa hơi không chú ý liền bị gió thổi tan giống nhau. Nhưng Trung Diêu lại nghe rõ ràng. Bốn phía tức khắc chết giống nhau hiên lặng xuống dưới. Qua hồi lâu lúc sau, Trung Diêu mới đầy mặt tưởng không rõ thần sắc hỏi, vì cái gì? Diêm thanh gắt gao cắn chặt răng, chậm rãi ngởng đầu nhìn nàng, gian năn nói, tiểu thư còn nhớ rõ, ta tới Phái Thành là tới tìm thân đi. Trung Diêu nói, nhớ rõ, ngươi không tìm được bọn họ, bọn họ do Ta tìm được bọn họ. Diêm thanh nhẹ giọng nói, bốn phía lại lần nữa an tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Diêm thanh hơi đổi phía dưới hướng Trung Diêu phía sau nhìn lại, Trung Diêu theo hắn ánh mắt xoay người, thấy một che mặt hấp ý hề nhân tử trên xe ngựa xuống dưới. Hắn chính là ta. Biểu ca. Diêm Thanh nói: "Trung Diêu trố mắt một hồi lâu mới miễn cưỡng cười nói, nguyên lai cứu chúng ta đại hiệp là ngươi biểu ca a. Là ngươi thỉnh hắn tới cứu ta sao?" Diêm Thanh liếc mắt, gật gật đầu. Trung Diêu trong lúc nhất thời không biết có thể nói cái gì, chươn vài lần miệng đều lại không tiếng động khép lại, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi chừng nào thì tìm được bọn họ?" "Ta như thế nào cũng không biết." Diêm Thanh có điểm không đành lòng xem nàng biểu tình, rũ mắt nhìn nàng thêu phượng hoàng vu phi hôn phục tay áo, còn có nàng bắt lấy cổ tay áo run nhẹ nhẹ tay. Liên ở phía trước mấy ngày, biểu ca trước tìm được rồi ta, nguyên lai like bọn họ đã biết nhà ta sự, cũng vẫn luôn đang tìm kiếm ta. Vốn dĩ chuẩn bị chờ sở hữu sự tình yên ổn xuống dưới lại nói cho ngươi, không nghĩ tới. Như vậy ai chung riêu xả cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, đây là chuyện tốt ta. tiểu nương tử cũng có người nhà yêu thương, thật tốt. La hẳn là bồi người nhà. Ngươi biểu ca công phu lợi hại như vậy, khẳng định có thể bảo vệ tốt người không bị người khi dễ, khẳng định so đi theo ta hảo. Nàng nói đến sau lại thanh âm đã mang theo khẳng khẳng, liền nói không được nữa. Lại không tiếng động qua hồi lâu, chung Diêu ngẩn đầu thật sâu nhìn hắn, rất nhỏ thanh hỏi, ngươi thật sự, không theo ta đi sao? Trong giọng nói có một tia nàng chính mình cũng chưa phát hiện cầu xin. Diêm thanh tình lình đỏ mắt, hắn xoay người nhắm chặt thử mắt, gắt gao nắm lấy nắm tay, móng tay trọc tiến ra thịt cũng không biết đau đớn. Hắn thở sâu, nhẫn tâm nói, Di Nương cùng ta nương từ nhỏ tỉ mội tình thâm, đại ta cực hảo, hiện giờ Di Nương tìm được rồi ta Hy vọng ta có thể thường bạn tả hữu, nàng thân thể không được tốt, ta không thể đi. Trung Diêu lại gục đầu xuống, nhẹ giọng luôn nói, Hảo, ta hiểu được. Diêm thanh lại nhịn không được, tiến lên một tay đem chung Diêu gắt gao kéo vào trong lòng ngực. Lộc chính nguyên càn rỡ không được bao lâu, Ninh Vương thực mô liền sẽ trở về tiếp quản phái thành. Đến lúc đó ngươi cũng có thể đã trở lại, coi như đi ra ngoài chơi một vòng giải sầu. Ta sẽ chăm sóc Hảo cửa hàng, ngươi đừng lo lắng, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trung riêu chỉ đương hắn là đang an ủi chính mình, gật gật đầu, lại thở sâu, đem diêm thanh đẩy ra, sang sảng cười nói, hại, làm như vậy thương cảm làm cái gì. Này không phải chuyện tốt sao. Ta đâu, không cần mang theo ngươi này tiểu khí con chồng trước, một người nhưng tự tại nhiều. Tiểu thư ta hiện tại không kém tiền, dọc theo đường đi du sơn ngoan thủy, ăn nhậu chơi bởi, chính là đi hưởng thụ. Nàng vây vây tay, hướng xe ngựa đi đến, được rồi được rồi, đừng bà bà mụn mụ ta chính là chờ không kịp tưởng nhanh lên xuất phát. Đi đến xe ngựa hạ. Này xe ngựa là cho ta chuẩn bị sao? Trung Diêu hỏi. Được đến Diêm Thanh sau khi gật đầu, nàng liền một mình bước lên xe vào bên trong xe, sau đó liền không có tiếng vang. Diêm Thanh an tĩnh đứng nhìn cửa sổ xe. Qua một hồi lâu cửa sổ xe mới bị xúc lên, chung Diêu rõ ra thân mình cười đối Diêm Thanh nói, còn rất thoải mái, tạ lạp Diêm Thanh ngửa đầu bình tĩnh nhìn nàng, không nói chuyện. Trung Diêu môi mấp máy mấy lần, tựa còn có rất nhiều lời nói từng nói, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói câu Chờ ta trở lại. Diêm Thanh gật đầu, nhất định phải nhớ rõ trở về. Hảo. Trung Diêu lại nhìn về phía Diêm Thanh phía sau H.I. dìa nhân, cười nói, ân nhân vì sao lúc này còn che mặt. Tịch tuyên đứng ở nơi xa không biết như thế nào trả lời vấn đề này, tổng không thể nói là bởi vì hắn ra thế tử phân phó. Cũng may chung Diêu hiện tại tâm tư phân loạn, cũng hoàn toàn không chấp nhất vấn đề này, chỉ lại mỉm cười nói, tuy rằng ân nhân là chịu Diêm Thanh gửi gắm tới cứu ta, nhưng là này ân tình ta còn là khắc trong tâm khảm. Đãi ta ngày nào đó đã trở lại, nhất định thâm tạng. Còn không biết ân nhân như thế nào xưng hô. Tịch tuyên nhìn mắt Diêm thành nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta họ mộ, mộ tu thần. Mộ tu thần, tên hay. Trung Diêu cười cười, ta nhớ kỹ. Đúng rồi Trung Diêu lại chuyển hướng Diêm Thanh, ngươi về sau là ở tại di nương trong nhà đi. nha nàng ở đâu? Chờ ta trở lại hảo đi tìm ngươi. Diêm Thanh sừng sốt hắn không trước tiên dự đoán quá vấn đề này. Sau một lúc lâu, mới lâm thời nhớ tới cái địa chỉ. Thành Bắc Tuyền Nhạc phố, mộ phủ. Đây là lúc trước Ninh Vương phủ biệt viện, sớm đã hoang phế lâu ngày. Thành Bắc ca. Trung Diêu thoải mái cười nói, nguyên lai cũng là phú quý nhà, như vậy ta cũng hoàn toàn yên tâm. Kia, ta đi rồi. Bánh xe chậm rãi chuyển động, ở bùn trên đường nghiền ra nhợt nhạt dấu vết. Diêm Thanh đi theo xe ngựa vừa đi vừa dặn dò, ở bên ngoài ngàn vạn phải chú ý an toàn, chiếu cố hảo tự mình, uống ít trà lạnh, buổi tối đi ngủ sớm một chút, đừng tổng xem họa buồn đến nửa đêm. Trung riêu cười hì hì phất tay, được rồi, người hảo rong dài, ta lớn như vậy cá nhân lại không phải tiểu hải tử, các ngươi cũng mau trở về đi thôi. Xe ngựa ở tiên nắng ban mai chung chậm rãi mà đi, rất xa đều còn có thể nhìn đến Trung diêu bái ở cửa sổ thượng phất tay. Diêm thanh cũng vẫn luôn đứng ở đầu cầu phất tay, tịch tuyến đi đến hắn bên người, gỡ xuống khăn che mặt, nếu liên tiếp, vì sao không dứt khoát đối nàng nói rõ ràng đâu. Diêm thanh ngắm nhìn phương xa, mỉm cười, vui vui vẻ vẻ vô ưu vô lự liền hảo. Hà tất làm một ít trầm trọng đồ vật nhiễm này phân vui sướng, ta nếu thật vận khí không chết tử tế, chẳng lẽ muốn tiêu nàng niệm tưởng cả đời sao? Nhưng nếu chúng ta tịch tuyển đốn hạ, không đem nửa câu sau nói ra, nàng đến lúc đó trở về tìm không thấy người, chẳng lẽ liền sẽ không suy nghĩ sao? Diêm thanh khoanh tay xoay người trở về đi, thở dài, như vậy nhiều lắm cảm thấy ta là một cái không nói tín dụng tiểu nha đầu, tưởng không được bao lâu cũng liền đã quên. Tịch tuyển không lời gì để nói, chỉ yên lặng đuổi kịp bước chân. Đúng rồi. Diêm thanh phân phó, chỉ một người ta không yên tâm, lại nhiều phái vài người âm thầm đi theo, nàng mỗi ngày hành trình sinh hoạt đều phải nhất nhất hướng ta hội báo. Đúng vậy. Tịch tuyên nội tâm trận trắng mắt, thích, nói như vậy tiêu sái, kết quả còn không phải không bỏ xuống được. Bên này, xe ngựa xuyên qua đồng cỏ xanh lá rừng cây, lại nhìn không thấy kia hình bóng quen thuộc. Trung diêu buông cửa sổ xe, chậm rãi ngồi trở lại bên trong xe. Loang lổ quang sắc đầu quá cửa sổ cách ở bên trong xe không ngừng lưu chuyển. Từng đạo quang ảnh từ nàng khẽ mắt quét qua. Nàng đôi tay ôm đầu gối ngồi, yên lặng xả quá một bên thảm lông cái ở trên đầu, không trong chốc lát, rốt cuộc từ giữa tràn ra lại áp lực không được tiếng khóc. Bánh xe cô cô mà vang, cây rừng ào ào lay động, lại cũng dần dần che giấu không được kia nói càng ngày càng rõ ràng tiếng khóc. Sa phu ở phía trước huy roi ngựa, nghiêng đầu nghe xong hạ, ai ai thở dài. Chương 87 mất tích, tu. Đại ung thái bình 5 năm, tháng 6 trung tuần. Đang là vạn thọ tiết, phương chiều hạ. Nước bạn nước phụ thuộc sôi nổi phái sứ thần tiến đến cận hiến thọ lễ. Nhìn như ca vũ thăng bình, non nước thanh bình, hoàng đế còn đắm chìm ở hắn thịnh thế thái bình trong ngọng đẹp, vưu không biết sóng ngầm đã là quái. Cung Nguyệt 27, Thiên tử ngày sinh. Trong hoàng cung thịnh thế cung yến, vạn bang triều hạ. Nhiên, thịnh yến chưa nghỉ, thay đổi bất ngờ. Man đêm buông xuống, cấm đi lại ban đêm người tán sau, canh ba vì tin, vị kia ngu dại ninh vương thế nhưng đột nhiên xuất lĩnh nam nha 16 vệ khởi binh thẳng bước hoàng cung Cung yến tức khắc tán loạn, hoàng đế bị dọa phá gan, lệnh Bác Nha cấm quân nhắm chặt cửa cung, toàn lực ngăn cản, hai bên rằng co không dưới. 6 ngày sau, hoàng cung đạn tận lương tuyệt, Thái Bình đế quyết định vứt bỏ hoàng cung. Bác Nha mười quân lấy một nửa thương vong vì đại giới mở một đường máu, hộ hoàng đế phi tần cùng cận thần thân tin trốn hướng Đại Ung Đông cảnh trách đều, mà Thái Bình đế ở trên đường run rẩy dưới tay lưỡng đạo thánh chỉ đưa ra đi. Đại Ung một khác đầu phái thành, cũng là vạn thọ tiết cùng một ngày. Ly phái thành gần nhất Bình Châu. Ấp lương, kiểm sở Tam đại quân sự pháo đài đồng thời phát sinh đoạt quyền binh biến, theo sau Tam phương binh lực không hẹn mà cùng nhanh chóng hướng phái thành phương hướng tụ lại, 3 ngày sau, với phái thành ngoại hoàn thành hợp binh